Nàng nhưng nói tên gọi là gì? Này, nàng nói vương ra nhìn thấy nàng sẽ biết. Đều đã tìm tới cửa liền trông thấy đi. Lạc vân thường nhảm chắn nói. Sau một lát, hộ vệ mang theo một cái thân khoác mang mũ áo trẳng nữ tử đi vào tới, vào nhà lúc sau mới xốc lên mũ nhìn về phía bọn họ. Thấy rõ ràng thiếu nữ mặt hạ hầu thần sắc mặt hơi đổi, cư nhiên là hạ hầu linh nhi. Lạc vân thường tắc câu môi cười cười, thú vị sự muốn tới lạc. Vương ra. Vị này thiếu nữ từng có gặp mặt một lần đâu. Khu, thường thường, nàng là Bạch Thi Thi Tiểu Nữ Nhi, lần trước ở Thanh Vân Trấn gặp qua. Bất quá ngươi đi được cấp, không chính thức giao lưu. Ơn, rất giống. Hạ hầu Linh Nhi cũng không làm ra vẻ, bước tới liền trực tiếp quỷ gối bọn họ hai người trước mặt, Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm. Linh Nhi trong lòng biết cha mẹ qua đi đều đắc tội các ngươi, vốn cũng vô mặt tới cầu các ngươi giúp ta, nhưng chẳng trọc mấy tháng ta đã không người xin giúp đỡ. Linh Nhi sở cầu không nhiều lắm, chỉ cầu an ổn sinh hoạt. ngươi hiện giờ có Nam Hoàng Quốc Thái tử tương hộ, còn không an ổn. Hạ hầu Linh Nhi bùi mùi rơi lệ, vốn dĩ Linh Nhi cũng là tới đầu nhập vào hắn, nhưng hiện giờ mới biết môn đăng hộ đối là có đạo lý. Hiên viên kình, cũng chính là Nam Hoàng Quốc Thái tử điện hạ, hắn muốn cưới Thái tử phi, đối tượng là Thừa tướng Đại nhân gia đình nữ. Chỉ là như thế, ta cũng sẽ không tưởng rời đi hắn, nhưng ta suy đoán hắn ban đầu tiếp cận ta khả năng chỉ là vì phụ thân kia trước thái tử thân phận. Con không nói cha sai, mặc kệ phụ thân quá khứ là như thế nào, nhưng ta là hắn nữ nhi, ta không hy vọng hắn sắp già rồi còn phải bị người lợi dụng, vẫn là bị ta sở mệt. Như vậy, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Giúp ta bình an rời đi Nam Hoàng Quốc Thái tử, quá chính mình tiểu nhật tử. Không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu hòa nhạc cả đời. Liên tính ta nguyện ý giúp ngươi, phòng trừng mẫu thân ngươi cũng không hy vọng ngươi rời đi Nam Hoàng Quốc Thái tử này cây đại thụ đi. Hạ hầu linh nhi một ngạnh, điểm này đích xác như thế, mẫu thân của nàng hiện giờ tầm tâm niệm niệm dạy dỗ nàng như thế nào được đến Nam Nhân Tâm, sau đó giữa Nam Nhân nắm giữ quyền thế đâu. Mẫu thân bên kia ta sẽ nói phục nàng, cầu hoàng thúc thành toàn, nếu có thể đủ làm chúng ta một nhà bình yên độ nhật, ta có thể đáp ứng hoàng thúc. Đời này đều làm phụ thân từ bỏ tái nhậm trước ý niệm. Hạ hầu thân buồn cười nhìn về phía nàng, rõ ràng là một tiểu nha đầu, tầm nhãn lại không nhỏ, cùng nàng mâu thân giống nhau trong lòng ý tưởng rất nhiều đâu. Đông vân quốc hoàng đế lại không phải ta, phụ thân ngươi muốn làm cái gì đều không cần ta tới nhọc lòng. Hoàng đế thông minh đâu. Nhưng, hoàng thúc ngươi luôn luôn lòng mang bá cánh. Nếu có thể giảm bớt hòa loạn, đối đông vân quốc bá cánh tới nói chính là phúc. Chẳng lẽ Hoàng Thúc không muốn sao? Vương ra, nàng nói được như vậy thành khẩn, ngươi không ngại suy xét suy xét. Không được, ngươi hiện giờ mang thai, ta nhưng không nghĩ làm ngươi nhọc lòng. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào hội thao tâm, bất quá là phái vài người đi giúp nàng một phen mà thôi. Hạ Hầu Linh Nhi rất giống Bạch Thi Thi, nhưng khí chất phương diện lại có điều bất đồng, Bạch Thi Thi là Bạch Liên Hoa hình tượng, vị này thiếu nữ lại nhiều ba phần ánh khí quả cảm. Thương so xuống dưới nói, vẫn là cái này thiếu nữ thuận mắt một chút. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ làm ra vẻ, nàng là ghét phòng cập ô đối cái này hạ hầu linh nhi cũng không có gì thích tâm tình, tốt nhất là đại gia lẫn nhau bất tương kiến. Nàng không đến mức thương tổn vô tội kẻ thù hậu đại, nhưng phải đối nhân ra hảo nàng nhưng không có cái kia thánh mâu tâm. Giúp nàng một phen cũng là vì càng phương tiện làm người đi điều tra nam hoàng quốc thái tử sự. Đừng tưởng rằng nàng không biết, nam nhân nhà mình kia viên anh hùng tâm, tướng quân tâm như cũ vì lão. Tuy rằng đã là tiêu giao vương, nhưng vẫn là yêu quốc yêu dân cái loại này đại nam nhân. Nam Hoàng Quốc nếu là tưởng làm sự tình tất nhiên sẽ liên lụy vô tội ba cánh, tốt nhất là có thể bóp chết ở nảy sinh. Thường thường, đang muốn phái người. Lạc Vân thường chừng hắn một cái, ta là cái loại này lời nói việc làm không đồng nhất người sao. Đương nhiên không phải. Ta chính là cảm thấy loại này thời điểm không nên vì chuyện khác phân tâm, bất quả nếu ngươi muốn làm, ta đây liền phái vài người âm thầm nhìn điểm hảo. Hạ hầu thân rất là thê nô bộ dáng, xoay mặt nhìn về phía hạ hầu linh nhi thời điểm lại là lãnh đạm bộ dáng, thiên hạ không có miễn phí sự, ta giúp ngươi cũng chưa chắc không thể, bất quá tương đối ngươi muốn điều tra rõ hiên viên kình đối chúng ta Đông Vân Quốc tính toán, chuyện này cũng không vội ngươi chậm dãi tra, phát hiện làm ta người tới nói cho ta liền hảo. Hạ hầu Linh Nhi có chút khó chịu, nhưng cũng hiểu được đây là nàng cơ hội, hảo, ta đáp ứng vưng ra. Hạ hầu thần gật gật đầu, này liền đúng rồi, chính mình thức thời điểm, bọn họ toàn ra đã cùng hắn không có quan hệ, hoàng thúc gì đó vẫn là đừng hô. Nghe biệt lưu đâu. Cũng may thường thường không có so đo hắn phía trước lần đó rồi dám thời điểm, bằng không hắn thật muốn mạt một phen mồ hôi. 596, Hành Phật Sơn Lĩnh Tượng Phật Nói hảo hợp tác lúc sau. Hạ hầu thần an bài 10 cái ám vệ đang âm thầm bảo hộ hạ hầu Linh Nhi, đi theo nàng về tới cái kia biệt viện bên trong. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài đáng chú ý. Tiện đi hạ hầu Linh Nhi, Lạc Vân thường híp mắt cười đến rất là sáng lạ, hạ hầu thần lập tức cảnh rắc lên, thường thường, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị. Tạm thời không muốn ăn, phu quân đại nhân, ngươi nói Nam Hoàng Quốc vì sao giá tâm như vậy đại đâu Ha ha, phòng trừng đế vương đều tưởng nhất thống đại lục, trở thành thiên cổ nhất đế đi. Cũng đúng, nhưng là quốc gia khác giống như không có Nam Hoàng Quốc như vậy cố chấp đắc dụng như vậy âm hiểm thủ đoạn đâu, chẳng lẽ là nhân phẩm vấn đề. Nam Hoàng Quốc huyên viên nhất tộc tương đối đê tiện, không chết thủ đoạn. Hạ hầu thần thở dài, kỳ thật trong lịch sử có ghi lại, Nam Hoàng Quốc kỳ thật ở mấy trăm năm trước đã từng nhất thống huyền thiên đại lục quá. Bất quá thống nhất không đến 100 nhiều năm liền kết thúc đại nhất thống thời đại, phân chia thành mấy đại quốc thế chân và cục diện. Lịch sử ghi lại là Nam Hoàng quốc tổ tiên chính sách tàn bạo hoặc là khốc pháp, làm bá tánh bất cam chịu khổ, cuối cùng bóc can khởi nghĩa, thiên hạ chia năm xẻ bảy. Nghe hắn một giảng, Lạc Vân thường xem như Minh Bạch Nam Hoàng quốc hoàng thất vì sao như vậy chấp nhất đại nhất thống? Hóa ra là có lịch sử sâu xa ở bên trong nột. Bất quá thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Đây là lịch sử thái độ bình thường. Về sau sẽ thế nào nàng nói không chừng, nhưng trước mắt Nam Hoàng Quốc là không có khả năng đại nhất thống, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, sao có thể nhất thống thiên hạ? Càng đừng nói Đông Vân Quốc, Bác Thần Quốc thực lực một chút cũng không thể so bọn họ Nam Hoàng Quốc thấp, sao có thể cam nguyện bị chinh phục? Thường thường, những cái đó sự tình chúng ta liền không đi nhọc lòng. Mặc dù muốn phát sinh chiến tranh, như vậy, thiên chính bọn họ hiệp trợ như vậy đủ rồi. Ngươi không cần nhọc lòng. Vậy ngươi cũng không nhọc lòng. Hạ hầu thần dừng một chút, thản nhiên nói, nói một chút không quan tâm đó là giả. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, càng đừng nói ta còn là đồng vân quốc vương gia. Thái bình thịnh thế ta có thể bình yên làm tiêu giao vương, mặc kệ triều đình những cái đó lục đục với nhau. Nhưng chiến luật khởi, ta có năng lực nói tự nhiên sẽ nghĩ mau trong kết thúc chiến tranh, làm dân chúng quá thượng an ổn nhật tử, không cần trôi dạt khắp nơi. Ấn. Phu quân của ta đại nhân là chính trực đại tướng quân, yêu dân như con. Ta hiểu, cho nên mới làm người giúp hạ hầu linh như sao. Ta biết, cuộc đời này có thể được đến ngươi, là ta hạ hầu thần lớn nhất may mắn. Thường thường, có ngươi, liền so làm ta phải đến thiên hạ càng vui vẻ. Di, lời này buồn nôn đến nàng đều phải khởi nổi ra gà, lạc vân thường run run thân mình, thôi đi, đừng cùng ta xả này đó. Không nói ngươi như thế nào biết lòng ta có bao nhiêu để ý ngươi. Hai vợ chồng nị vai tại một hối, mới vừa vào cửa hình thiên ý thình lình bị chụp vẻ mặt tràn đầy cầu lương, nhịn không được chịu miệng, sư tỷ tỷ phu, hai người các ngươi đủ rồi đi, mỗi ngày tú ân ái cũng quá không đạo đức công cộng tâm. Hâm mộ nói ngươi cũng tìm một nữ nhân thành thân sinh con A. Hạ hầu thần liếc mắt nhìn hắn nói. Lạc vân thường ngạnh ngạnh, thành thân phòng trường không có có vấn đề. Nhưng sinh hài tử phỏng trừng không quá thỏa. Hình thiên ý trực tiếp ha hả hai tiếng, lười đến tranh luận. Tình yêu gì đó hắn trước mắt thật đúng là chướng mắt hay tổng cảm thấy quá nhiều người đều xuẩn, cùng hắn đầu góc không xứng đôi. Đúng rồi, sư tỷ lập tức muốn an tết, chúng ta phải đi về thanh vân chấn cùng lạc đại ca bọn họ cùng nhau sao. Có thể ác vắng họp như vậy nhiều năm, năm nay cùng nhau quá cũng hảo. Hạ hầu thần lập tức lắc đầu phản đối, không được. An Tết thời điểm nhất người lai khách hướng, một không cẩn thận bị va chạm ngươi sẽ có nguy hiểm. Vẫn là chờ hạ song hải tử lúc sau lại trở về Vấn An Đại Ca đi. Làm ơn, nơi này rốt cuộc không phải chúng ta địa bàn. Nếu người khác tưởng đối với các ngươi làm cái gì, chúng ta phản kích lên cũng không có phương tiện, hơn nữa sư tỷ sẽ trở thành chúng ta nhược điểm chí nhất. Lời này mới là chính giải sao. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ vẫn là quyết định phải về nhà ăn Tết. Liền không thể đi lên cùng đại ca cùng nhau, cũng có thể ở chính mình trong nhà. Tân thủ cụ hoán, Nam Hoàng Quốc rốt cuộc không phải bọn họ có thể an tâm đối phương. Hạ hầu thần cái này Thê Nô đương nhiên không lay chuyển được, cuối cùng vẫn là đánh nhịp quyết định 3 ngày sau dẹp đường hồi phủ. 12 tháng 19 ngày buổi sáng, Lạc Vân thường bọn họ con đường Nam Hoàng Quốc biên cảnh hành Phật Sơn Lĩnh. Xa xa xem núi này các nơi ngọn núi loang thoáng giống nhau bất đồng tăng nhân ở đả tọa suy nghĩ. Nhìn kỹ lại không phải thập phần giống Đi phía trước đi rồi ba bốn dặm lộ lúc sau Con đường một nhà lao trương trà lâu Mới nhìn đến một tòa giống như lúc Phật Tăng Đại Nham Thạch Trần trùi đầu, thân khoác áo cà sa Hình thái rất thật sừng sững ở chân núi Đối mặt mọi người bàn tay vừa vặn có khắc Phật Sơn lĩnh ba chữ Lạc Vân thường nhìn đến này khắc đá tượng Phật có chút mạc danh quen thuộc cảm Nhiều xem vài lần lúc sau nhịu như mày Cổ không biết có phải hay không ảo giác Nàng cảm thấy này tượng Phật để lộ ra tới khí chất có 2-3 phân giống nhau kia hẳn trầm đại hòa thượng. Trung hợp, thường thường, làm sao vậy? Hình thiên ý theo nàng ánh mắt đánh giá tượng Phật vài lần, cũng hơi hơi nhăn lại mì. Hắn tuy rằng có nhân loại thân thể, nhưng đại não vẫn là bảo lưu lại đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Sư tỷ chính là đối núi này có chút tò mò. ân kia phái một ít người điều tra một chút, chúng ta đi về trước. Cũng hảo. Hạ hầu thần tuy rằng ký ức khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng lại bởi vì lập tức tiếp thu ký ức quá nhiều ngược lại đối nào đó nhân vật ký ức không có như vậy khác sâu, cho nên hắn vẫn chưa minh bạch bọn họ nói chuyện. Rời đi hành Phật Sơn Lĩnh lúc sau Lạc Vân Thường mới đem trong lòng hoài nghi nói cho hắn, hạ hầu thần sửng sốt, hắn không phải đã bị giải quyết sao? Không, thế sự vô tuyệt đối, càng đừng nói thế giới này thiên đạo đối chúng ta cũng không thích, nếu không có ta cùng ý trời nói, như vậy. Hàng trầm năm đó làm những chuyện như vậy hẳn là liền có thể ở cha thái tử thượng vị lúc sau được đến chợ Long Chi Công. Mà nàng thay đổi hạ hầu thần vận mệnh, cũng thay đổi thế giới này nguyên bản mệnh định nam nữ chủ, cho nên, thiên đạo đã sớm đối bọn họ hai vợ chồng không vừa mắt lạc. Bất quá ngại với dược thần hệ thống là đến từ càng cao cấp văn minh thế giới, nó vô pháp trực tiếp mạt sát bọn họ, chỉ có thể nhìn xuống bọn họ tồn tại. Nhưng này gây trở ngại nó lén lút lưu lại như vậy mấy cái đối nguyên nam chủ thiên vị người, hàng trầm đại hòa thượng theo chân bọn họ có thủ án, bị lưu lại cũng là rất có thể. Bất quá, xuất hiện ở nam hoàng lãnh thổ một nước nội liền có vẻ có chút ý vị sâu xa. Hạ hầu linh nhi trên người có nữ chủ quan hoàn, lần đầu tiên gặp mặt nàng liền phát hiện, bất quá nàng hiện giờ lười biếng, thế giới này tranh quyền đoạt lợi gì đó, nàng sớm đã không thèm để ý. Ai là vai chính nàng căn bản không đệ bụng, chỉ cần không chọc tới bọn họ phu thê trên người liền hảo. Nhưng nếu Nam Hoàng Quốc kia cái gì Thái tử Điện Hạ là nam chủ nói, bọn họ không nói được còn muốn cùng đối phương đối thượng. Từ đối đại ô hiếm nữ nhân sự tình thượng, nàng cảm thấy hiên viên kình còn không bằng cha Thái tử thâm tình một mảnh đâu. Ít nhất Hạ Hầu Tuyên đã từng là thiệt tình thực lòng ái Bạch Thi Thi, vì Bạch Thi Thi xem như trả giá không ít đại giới. Mà hiên viên kỳnh căn bản là không có kiên trì cái gì, đã bị quyền thế dụ hoặc cấp thay đổi tâm ý, làm hạ hầu linh nhi vô danh vô phận đi theo hắn, còn muốn lý giải, duy trì hắn. A Phi, chính là cặn bã. 597, Trúc Tết Lạc. A Thần, nhiều phái những người này đi âm thầm bảo hộ hạ hầu linh nhi đi. Vì sao? Bởi vì nàng rất có thể là bị thiên đạo che chở khí vận chi tử, nếu muốn đả kích nào đó người nói. Nâng đỡ nàng là nhất bất việc biện pháp. Nếu Nam Hoàng Quốc Thái tử điện hạ là tân Nam chủ nói, nàng nhưng một chút hảo cảm đều không có. Mà muốn thay đổi Nam chủ người được chọn, liền phải từ nữ chủ trên người vào tay nhất phương tiện, tỉ như làm Hạ Hầu Linh Nhi gì tình biệt luyến, mặt khác tìm cái chất lượng tốt Nam liền có thể thay đổi rất Nam chủ lạc. Mà mặt khác tuyển đối tượng gì đó, cũng không phải là bọn họ xui khiến, Hạ Hầu Linh Nhi chính mình chủ ý thiên đạo cũng trách không được bọn họ lạc. Nô, no, liền như vậy làm. A thần, nhớ rõ làm phái quá khứ người đối hạ hầu linh nhi tốt một chút, tôn trọng nàng, chỉ cần không tổn hại đồng vân quốc kích lợi, không thương tổn vô tội, có thể nhiều nghe nàng một ít ý kiến. Hảo, ta trực tiếp làm cho bọn họ vứt bỏ thành kiến, đem hắn khi ta chất nữ đối đai chính là. Ấn Ấn, như vậy liền hảo. Đến nỗi đại hòa thượng nếu thật sự còn sống, hơn nữa đang chờ đợi bọn họ phu thê trở về tác luận nói. Nàng cũng rửa mắt mong chờ đâu. Vầy quanh dưỡng thai duyên cớ, dọc theo đường đi bọn họ đều là thập phần vững vàng lên đường, cũng không có khắp nơi du ngoạn, ở 12 tháng 26 ngày về tới Thanh Vân trấn tiêu giao vương phủ bên trong. Trong phủ hạ nhân tự nhiên đã sớm thu thập hảo chờ đợi hai vị chính chủ trở về. Lao quản gia Mạc Khánh Anh càng là lệ nóng doanh trọng, hắn thủ cái này vương phủ 20 mấy năm. Dung hắn nói nói chính là cuối cùng ở sinh thời chờ tới rồi vương gia trở về, mặc dù hạ hầu thần làm hắn dưỡng lao nghỉ ngơi, hắn cũng vẫn là cố chấp muốn lưu tại trong phủ làm quản gia, đương nhiên một ít việc vặt vánh đều giao cho nhị quản gia đi xử lý, hắn cũng chỉ ở sự tình quan vương gia vương phi thời điểm lộ phía dưới. Tuy là hạ nhân, hắn lại so với hạ hầu thần cái kia trên danh nghĩa phụ hoàng hoặc là cái kia giang hồ không thấy bóng người cha ruột muốn càng giống một cái phụ thân. Bởi vậy hạ hầu thần đối hắn cũng là thực tôn trọng cái loại này, coi như là trưởng bối đối đãi. Sư tỷ, trước kia quên mất cùng ngươi nói, mặc quản gia hẳn là người ta võ, công phu còn thực không tồi cái loại này. Ngươi xem hắn năm nay đều qua tuổi 60, nhưng vẫn là thực khỏe mạnh thân thể. Nay cũng bình thường, người tập võ thân thể vốn là so thường nhân muốn hảo. Không, ta ý tứ là mặc quản gia lai lịch khả năng không đơn giản. Nga, cái này cũng bình thường đi. Sư tỷ ngươi có phải hay không tới rồi cái loại này một dựng 3 năm ngốc thời kỳ? Lạc Vân thường nghe vậy phiên trận trắng mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy mặc kệ mạ quản gia cái gì xuất thân, chỉ cần đối chúng ta không có ý xấu là được. Nay đào hẳn là không có đi. Ta là cảm thấy hắn khả năng cùng tỷ phu cha ruột có quan hệ. Gì? a thần cha ruột. Cái kia chưa bao giờ xuất hiện người. Ngươi như thế nào sẽ như vậy cho rằng? Tự nhiên là phân tích được đến dấu vết để lại. Đương nhiên, chuyện này cũng không mấu chốt. Liên như sư tỷ ngươi theo như lời đối phương cũng không có hại chúng ta tâm tư. Ta chỉ là cho ngươi để cái tình thôi. Hào đi, ta nhớ kỹ. Kỳ thật hắn đối với nam nhân nhà mình thân sinh phụ thân tuy rằng có 3 phần tò mò, nhưng lại không phải thực hiếm lạ gặp mặt cái loại này. Rốt cuộc một cái chưa bao giờ xuất hiện ở nhi tử trước người phụ thân. Muốn nói hắn có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương chính mình hài tử đều là giả. Dù sao nàng là ác cảm nhiều quá hảo cảm. Chính trực đại niên đêm trước, Thanh Vân trong trấn rất là náo nhiệt, Lạc Vân thường ở nhà ngốc đều có thể đủ nghe được trên đường cái phồn hoa náo nhiệt thanh. 29 ngày này, sáng sớm nàng lên chuẩn bị đi cấp Lạc Vân tưởng vị này nhà mẹ để đại ca đưa năm. Hiện giờ Lạc Đại ca cũng là con cháu mãn đường, thập phần tiêu giao nhân sĩ. Ở nàng xem ra lạc đại ca mới là chân chính nhân sinh người tháng A, ở triều đình phụ trợ quá bắc thần quốc Tân Hoàng đang Cơ, hơn nữa làm chính trị 10 năm sau là ba tánh khen ngợi quan tốt, hoàng đế khen ngợi mới thần. Sau đó 5 đến 40 liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, rơi khỏi triều đình, làm một cái nhàn vân giã hạc thương nhân, có đông vân quốc cùng bắc thần quốc hai bên nhân mạch hắn sinh ý tự nhiên thông thuận, phú khả địch quốc không tính là, nhưng giàu nhất một vùng lại là tuyệt đối. Hiện giờ mang theo thê nhi giả trẻ định cư ở thanh vân chấn đó là thỏa thỏa hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhi nữ tự mình giáo dưỡng, không có thiếp thất, chỉ có kiều thêm một cái, tự nhiên liền không có hậu viện chi tranh, một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt, thập phần mỹ mãn. Nay không, nàng mới vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến đứng ở cổng lớn chờ đợi nàng lạc đại ca một nhà mấy khẩu người, quả thực làm người hâm mộ gen ghét ta. Bọn họ phu thê ở đằng trước. Phía sau đi theo ba cái nhi tử bốn năm cái cháu trai cháu gái, anh anh anh. Thay đổi một chút thị giác, bọn họ hai vợ chồng bên người liền cô đơn trước bóng hai người. Nếu nhà bọn họ Tam Hoa ở nói, nói không chừng cũng là có tôn bối vài cái người. Đại ca, muội muội. Lạc Vân tưởng vẻ mặt ôn hòa đi lên trước, nhìn đến ngươi không có việc gì đại ca liền an tâm rồi. Ân, ta khẳng định không có việc gì a này, không cho đại ca đại tẩu tới đưa năm sao. Đi, trong phòng ngồi nói. Cô cô Hảo. Ba cái cháu trai cung cung kính kính cưới đầu Vân An. Cô bà Hảo. Mấy cái chất tôn nghịch ngợm đáng yêu kê ơ. Lạc vân thường, nàng đã thăng lên cô bà cấp bậc bối phận, tấm tắc, cảm giác này thật mẹ nó toan sảng. Mặc dù lần trước đoàn tụ đã cảm thụ quá một lần, nhưng hiện giờ lại nghe được cô bà này xưng hô, nàng nháy mắt lại cảm thấy chính mình già rồi. Ai, đại gia Hảo, vào nhà nói đi. Lạc Vân Tường buồn cười nhìn nàng dạng, tuy rằng không biết bọn họ hai cái trở về vì sao không mang theo ba cái hài tử, nhưng hắn hiện giờ cũng là lạ lướt tâm người, muội mội, đừng động bọn họ nhất bang tiểu tử thúi, chúng ta vào nhà liêu. Đồng thời ghét bỏ xua xua tay, làm nhà mình con cháu nhóm lóe biên đi. Lạc ra ba vị ra cùng vài vị thiếu gia tiểu thư đều rất là vô ngữ, mỗi lần cô cô cô bà gần nhất, phụ thân tổ phụ trong lòng liền tức khắp không có địa vị của bọn họ. Thật là bất công nột. Bất quá bọn họ đều nghe nói qua phụ thân cùng cô cô chi gian huynh muội tình, cũng biết cô cô thời trẻ chịu quá không ít khổ, cho nên ai cũng sẽ không đi so đo điểm này sự tình. Dù sao đương trưởng đối cung phụng liền không sai lạc. Trong đại sảnh, Lạc Vân Tường cùng nhà mình muội muội là hỏi Han Vân Cần, hai người tú khởi huynh muội tình tới. Lạc Phu Nhân, Nga không, hiện giờ phải nói là Lạc Lao Phu Nhân. Đương nhiên, Bọn họ phu thê bảo dưỡng thích đáng, hiện giờ cũng không hiện lao, thoạt nhìn bất quá là trung niên đại thúc cùng trung niên phu nhân hình tượng. muội mội, mội ngươi hiện giờ này thân thể dưỡng hài tử xác định đối với ngươi thân thể không có gánh nặng sao? Không có, đại ca yên tâm hảo, ta bên người chính là có một cái thần y ở đâu, hắn nói hành chúng ta mới quyết định nguồn cái hài tử. Ninh nhi bọn họ ba cái đời này phỏng trừng đều là không thể trở lại chúng ta bên người tới. Nếu là không có một đứa con, tổng cảm thấy tiếc nuối. Đứa nhỏ này coi như là đền bù chúng ta tiếc nuối đi. Ngươi thân thể an khang là được. Đến nỗi mặt khác, các ngươi phu thê thương lượng làm chính là ân Ấn, ơn, đại ca yên tâm, A thần vẫn luôn thực chiếu cô ta. Lạc vân tưởng nhìn nhà mình muội muội bên người hạ hầu thần liếc mắt một cái, cho tới nay hắn đối vị này muội phu là đã vừa lòng lại không hài lòng. Vừa lòng là bởi vì hắn đã từng là chính mình anh hùng thần tượng Không hài lòng là bởi vì hắn vài lần làm chính mình muội muội chịu tội chịu khổ Làm mội không hắn hoàn toàn không thể tiếp thu có người thương tổn chính mình muội muội 598, Cố nhân tới gặp Nhàn thoại lúc sau, Lạc Vân Thường liền nhắc tới tương lai khả năng sẽ gặp được phiền thoái Trước đó nhắc nhở một chút nhà mình đại ca, miễn cho bị bọn họ sờ mệt Lạc Vân Thường nghe xong chuyện này lúc sau cười lạnh một tiếng muội mội yên tâm, kia xú hòa thượng năm đó hại quá các ngươi, ta sao lại dễ dàng vùng tha hán. Ta cùng viên quân sư vẫn luôn chú ý phi long tự thiếu lâm tự nhất cử nhất động đầu. Đã sớm phát hiện bọn họ động tính, ngươi sở liệu không tồi, cái kia hành Phật Sơn lĩnh đích xác có cổ quái, chỉ là vì không rút dây động rừng chúng ta vẫn luôn không có phái người nào đi bốn phía hỏi thăm nơi đó mà thôi. Lợi hại, ta ca. Đại ca, các ngươi phát hiện cái gì? Mau cùng ta nói nói, gần nhất nhàm chán vô cùng. Lạc Vân Tường bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn có thể thế nào, bất quá là phát hiện nào đó Đại Hòa Thượng cùng ngươi nam nhân ngày xưa lạc đào hoa nhất tộc thông đồng thành gian, vì mạng sống dùng kia di hồn cấm thuật, sau đó lại vì được đến Phật tổ tha thứ vẫn luôn ẩn cư lành nghề Phật Sơn Lĩnh kia một mảnh, làm ra cái gì hành hiệp trượng nghĩa sự tình tới, để đãi giảm bớt trên người tội nghiệp Nga Nha! Loại chuyện này đều điều tra ra tới. thần đồng đội A. Lạc Vân thường cười tủm tỉm nghe nhà mình đại ca nói mấy năm nay hắn cùng viên quân sư trả thù hành vi. Khi. Không thể không nói. Bị người giữ gìn cảm giác mẹ nó hảo. Bất quá nàng thật đúng là không thể tưởng được làm đắc đạo cao tăng người cư nhiên sẽ lựa chọn sử dụng mễ là dân tộc tạng di hồn cấm thuật. tâm tắc, chúng sinh bình đẳng gì đó, quả nhiên vẫn là khác nhau đối đại A. Đúng rồi. Nhắc tới vu cổ chi thuật còn phải cùng các ngươi nói một sự kiện. Mễ La Quốc năm trước cấp Đông Vân Quốc tặng một cái hòa thân công chúa tới, kia nữ nhân tiến cung lúc sau tuy rằng ngay từ đầu không có được sùng ái, lại ở 3 tháng từ lệ phi thăng cấp vì lệ quý phi, nghe nói Hoàng hậu bởi vậy cùng Hoàng đế náo loạn mâu thuẫn. Bởi vì kia Hoàng hậu vốn là mội mội bên cạnh ngươi võ tỷ, viên quân sư đảo cũng là coi chừng một vài, cho nên nàng tin tức vẫn là có chú ý. Nga Mấy năm nay nàng quá đến như thế nào? Cũng rất nhiều người so sánh với nàng tính không tồi đi. Vì đương kim hoàng đế nàng năm đó lợi dụng ngươi huy hiếp cảnh đường từ bỏ phục quốc kế hoạch, mỗi mỗi ngươi xong việc lại không so đo hiểm khích trước đây quạt gió thêm tuổi một phen, thành toàn nàng một lòng say mê. Hoàng đế nhưng thật ra có tình nghĩa, lực bài trúng nghị, lấy ân cứu mạng vì tử, ban phong nàng vì hoàng hậu. Có một nhi một nữ bản thân, chung cung chi vị thực ổn. Hoàng đế mấy năm nay đều đối nàng thực hảo. Hoàng đế còn có khắc phi tử đi. Lạc vân tường liếc nàng liếc mắt một cái, đó là tự nhiên, đế vương chi vị cũng không phải là người bình thường có thể ngồi. Thân là vua của một nước, hậu viện việc cũng không hề là việc nhỏ, trong lịch sử có thể làm đế vương vì một nữ tan hết hậu cung người đã thiếu càng thêm thiếu. Có thể cả đời không mất sùng hậu cung nữ tử đã thực may mắn. Hào đi, cổ đại cục diện này đích xác thực bình thường. May mắn ngươi lúc trước không có làm mội phu tranh đoạt cái kia vị trí, bằng không hôm nay khó chịu khả năng chính là ngươi. Khu khu, đại ca, mặc kệ ta cái gì vị trí, ta khẳng định đều sẽ không làm thường thường chịu vị khuất. Ta thể. Hạ hầu thần vội vàng tỏ lòng trung thành nói. Lạc vân tường ha hạ cười, nói được ngươi giống như không thương tổn ta muội mội giống nhau. Nếu không có nhớ lòng nói, ta mội mội cuộc đời này lớn nhất cực khổ đều là đến từ chính ngươi. Những người khác nhưng không có như vậy có thể. Ách, cẩn thận tính lên cũng là hắn thương tổn thường thường nhiều nhất, bởi vì bọn họ sơ ngộ chính là hắn ở thương tổn nàng, càng đừng nói sự tình phía sau. Tuy rằng thế giới này cũng không có người so với chính mình càng ái nàng, nhưng, ai, hảo tâm tắc, xem ra về so đối với thường thường càng tốt, mới có thể đền bù chính mình đã từng vô tâm có lỗi. Được rồi, chúng ta đừng nói này đó cách ngôn Đại ca ngươi cùng ta nói nói cái kia lệ quý phi, nàng bị các ngươi chú ý thượng không có khả năng chính là bởi vì thằng quý phi đi. Đương nhiên, chú ý đến nàng là bởi vì hoàng hậu, nhưng mặt sau giám thị nàng lại là bởi vì phát hiện nàng tưởng đối hoàng thượng dùng cổ, muốn cho hoàng thượng trở thành nàng con dối. Chuyện này quân sư không có phương tiện ra mặt, liền dẫn đường hoàng hậu người đi phát hiện, sau đó âm thầm phá hủy đối phương kế hoạch. Hoàng đế không tin nàng. Không phải. Bọn họ nháo mâu thuẫn là ở kia phía trước, phát hiện lúc sau chính là diễn trò. Đương nhiên, cụ thể thế nào vậy chỉ có đương sự nhất rõ ràng. Vị kêu lệ quý phi quyến rũ nhiều vẻ, phòng trừng thiên hạ nam tử 89 phần 10 thấy đều sẽ ghé mắt mà chống đỡ. Lạc Vân thường thở dài, nếu là bởi vì sắc đẹp mà không màng chính mình ngôi vị Hoàng đế cùng tánh mạng nói, như vậy Hoàng đế đã chết cũng liền đã chết đi. A thần, phái vài người đi chợ giúp Hoàng hậu đi. Dù sao cũng là chính chúng ta người. Hảo, tin tưởng ngũ đệ đi, hắn là một cái có lương tri hoàng đế, cũng là một cái minh quân. Hắn không phải là háo sắc lầm quốc người. Lạc vân thường buông tay, loại sự tình này ai biết được, người đều là xe biến. Bất quá hay còn nhớ rõ năm đó ở bên người nàng lạc anh nữ hộ vệ là một cái anh tư táp sảng lại không thiếu nhu tình nữ tử. Từ theo nàng lúc sau, liền tận tâm tận lực vì nàng như tính xử lý công việc vật. Nếu phóng tới địa cầu thời đại, lạc anh tuyệt đối là một cái toàn năng đỉnh cấp bí thư. Sách, thật hy vọng bên người nàng xuất hiện cái thứ hai lạc anh cấp bậc nhân tài đâu. Vô thanh vô tức liền giúp ngươi xử lý hết thảy tuyệt đối là lời nói thiếu mới cao nhân tài. Cũng không biết hậu cung sinh hoạt làm nàng thay đổi lúc trước tính cách không có. Lao ra, phủ ngoại có cái nữ tử tự xưng là tiêu giao vương phi tỷ nữ, nói tên là A Anh, thỉnh cầu thấy vương phi nương nương một mặt. À anh. Lạc vân thường sửng sốt nên không phải là lạc anh đi. Năm đó nàng thật là gọi nàng á anh, làm nàng tiến bảo. Đúng vậy. Sau một lát, một cái mang theo rũ xa đấu lạc nữ tử bên người đi theo bốn cái hộ vệ đi đến, nhìn đến lạc vân thường kia một khắc, nàng kích động tiến lên vài bước, tháo xuống mũ hai đầu gối quỳ xuống, A anh gặp qua vương phi, vương ra. Lạc vân thường nhìn đến đã già rồi một vòng lạc anh khe khẽ thở dài. Đứng lên đi, năm đó sự tỉnh ta sớm đã nói qua không trách ngươi. Hiện giờ, ngươi đã là hoàng hậu chi thân, không cần ném thân phận. Mặc kệ cái gì thân phận, A anh Vĩnh viễn nhớ rõ chính mình là vương gia thủ hạ hộ vệ, là vương phi người. Không có vương gia liền không có năm đó ta, không có năm đó ta tự nhiên không có hiện giờ ta. Ai? Lên ngồi. Vì phương tiện nữ nhân chi gian nói chuyện, Lạc Vân Thưởng cùng Lạc Anh hai người đi Lạc Vân Tưởng thư phòng nói những người khác ở bên ngoài chờ. Trong thư phòng, Lạc Vân thường nhìn kích động đến rơi lệ Lạc Anh có chút bất đắc dĩ, dàng thật, năm đó chuyện đó nàng thật sự không có như thế nào quái nàng. Rốt cuộc kết quả là giai đại vui mừng, cảnh đường tư tâm cũng không phải rất muốn mang theo như vậy nhất băng nhân tạo phản. A anh, người khóc chính là bởi vì Hoàng đế bị thương người tâm. Lạc Anh sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu, cảm ơn Vương Phi còn nguyện ý quan tâm ta. Ta cùng hoàng thượng không có gì sự, lao phu láo thê liền như vậy. Ta nghe nói vương phi các ngươi đã trở lại, sáng sớm liền nghị đến tìm ngươi, nhưng vẫn luôn thoát không khai thân. Hôm nay nương ăn tết, đem những cái đó sự tình đều ném cho lệ quý phi, ta lấy thăm người thân danh nghĩa mới có thể ra cùng tới tìm ngài. Ta một đôi nữ nhi ở năm sau cũng tới bái phỏng vương phi các ngươi, nếu vương phi ngươi bằng lòng gặp bọn họ nói, ta đến lúc đó dẫn bọn hắn tới xem ngươi. Nếu ngươi không nghĩ thấy, ta khiến cho bọn họ hồi cung đi. 599, tới cửa tìm thê. Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, trông thấy cũng không sao, bất quá ngươi lúc này ra cung thật sự không có việc gì sao. Không có việc gì, với lúc làm lệ quý phi khoe khoang một chút. Hạ hầu một đối với ngươi không hảo. Vừa mới nhà ta vương ra còn nói hắn là một cái có lương chi hoàng thượng đâu. Lạc Anh than nhẹ một tiếng, vương ra nhưng thật ra không nhìn lầm người. Hắn là một cái hảo hoàng đệ, cũng là một cái hảo phu quân, hắn đối ta đã cũng đủ hảo. Ta thân phận có thể được đến hắn như vậy sủng ái, ta thấy đủ. Nếu thấy đủ, vì sao lại còn thở dài? Vương Phi, nhân tâm luôn là ở hy vọng xa vời càng nhiều, ta từ trước thậm chí chưa từng hy vọng xa vời được đến hắn yêu ái. Nhưng Vương Phi người hảo phóng thành toàn ta lúc sau, làm ta được đến nằm mơ cũng không dám tưởng thân phận, trở thành hắn thê, hắn đối ta càng là sủng ái có thêm. Ta hẳn là thỏa mãn, nhưng là không biết khi nào khởi, đấy lòng ta lại có càng lòng tham ý tưởng, hy vọng hắn trong lòng chỉ yêu ta một nữ nhân, hâm mộ ngươi cùng vương gia toàn tâm toàn ý. Thực bình thường A, tình yêu đều là cái dạng này. Đương nhiên, ở đại đa số người trong mắt, nam nhân trai ôm phải ấp đều là thực bình thường. Mà hạ hầu một là hoàng đế, tam cung lục viện gì đó càng là quy củ, ngươi vì quy củ cam nguyện nhẫn. Nhưng trong lòng lại bởi vì yêu hắn mà tưởng độc chiếm hắn thích. Vương Phi nói có lý, nhưng A Anh trong lòng minh bạch, ta hiện giờ hẳn là thấy đủ. Cho nên, ta tưởng trở lại Vương Phi bên người, làm hồi cái kia bờ bãi tùy tính A Anh, xử lý rất nhiều sự tình lại một chút không hiện hoảng loạn. anh một quốc gia hoàng hậu tới bên người nàng đương quản sự. Nay cũng quá đại tài tiểu dụng đi, thân phận của nàng hoàn toàn có thể đương cái hảo hoàng hậu, quản lý hậu cung công việc vặt. Vương Phi ta không nghĩ quản những cái đó sự tình, sẽ bực bội, cũng không có cảm giác thành tiểu. Nhưng cấp Vương Phi xử lý những cái đó sẵn nghiệp, nhìn các cửa hàng mỗi ngày hốt bạc, trong lòng rất là thỏa mãn. Chỉ cần Vương Phi nguyện ý cho ta trăm lượng lương thắng thì tốt rồi. Nga nha, quả nhiên là đương hoàng hậu nương nương người, trước kia lương thắng là mấy chục lượng thỏa mãn, hiện giờ phiên một phen. Lạc Anh Quẫn, bất quá vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ 100 lượng là nàng muốn mớn. Ngươi nếu là có thể trở về giúp ta xử lý sản nghiệp, ta không ngại lại sang huy hoàng gì đó, lương tháng dựa theo chúng ta kinh doanh cửa hàng tiền lãi cho ngươi chia làm, giữ gốc 100 lượng bạc trắng, nếu chia hoa hồng một thành vượt qua cái này số, vậy cho ngươi một thành phân hồng. Lạc Anh Đại Hỷ, Đa Tạ Vương Phi Được, ngươi vẫn là dựa theo thân phận kêu ta một tiếng tẩu tử đi, tính lên chúng ta cũng là ngươi tứ hoàng huynh, tứ hoàng tẩu, ngươi đâu? Cũng coi như là chúng ta ngũ đệ muội Hành, ta đây nghe vương, tẩu tử. Vương huynh bên kia, còn thỉnh tẩu tử cho ta nói ngọt một phen, ta thề, ta tuyệt đối là trung tâm. Thôi bỏ đi, lời thề thần mã không phải dựa nói, mà là dựa làm. Cứ như vậy, Đông Vân Quốc Hoàng Hậu Nương Nương lưu tại tiêu giao vương phi bên người đường quản sự. Hai nữ nhân xưa nay chưa từng có nhiệt tình đầu nhập ở khai cửa hàng kiếm tiền thượng. Có việc nhi vội vàng. Làm lạc vân thường phía trước nhàm chán trạng thái cũng chưa, mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn tưởng khai cái gì cửa hàng, như thế nào khai, như thế nào thiết kế linh tinh. Họa hảo bản vẽ lúc sau, viết xuống cấu tứ, lý niệm gì đó, chấp hành phương diện liền giao cho lạc anh đi chuẩn bị. Nay một cái năm, lạc vân thường vội đến vô cùng phong phú. Bị xem nhẹ tiêu giao vương cùng lạc đại ca, cuối cùng bất đắc dĩ tỏ vẻ, bọn họ một cái thê nô, một cái muội khống có thể làm đương nhiên chính là duy trì nàng. Có hai người bọn họ đại trợ lực, Lạc Vân thường những cái đó tân khai cửa hàng là khai trương một cái liền kiếm tiền thêm một cái. Lạc Anh kia làm việc năng lực càng không cần phải nói, so hai mươi mấy năm trước càng thêm lợi hại. Nói giỡn, 20 năm Hoàng hậu nương nương không phải làm không, quản lý những cái đó hậu cùng nữ nhân nhưng lao lực nhiều, hơn nữa lương thắng, Hoàng hậu nương nương về điểm này lương thắng, nàng thật là một chút cũng không hiếm lạ tới. Vẫn là đi theo vương phi thống quay A, kiếm tiền trắng bóng bạc toàn bộ là chính mình tiểu kim khố. Dù sao nhi nữ đều thành ra, tương lai đi cái gì lộ, nàng đã tận lực dạy dỗ bọn họ 20 năm sau. Hiện giờ nhi tử bên người có hiền nội trợ, cũng bị lập vì thái tử. mà khác có nhi tử phi tần lại không có gì huy hiếp lực, như vậy hắn đều không thể thuận lợi đăng cơ nói, kia chỉ có thể nói hắn mệnh. Nữ nhi đã sớm tìm cái tính cách ôn hòa lại thiệt tình ái nàng phong mã. Nhật tử quá đến có thể so nàng cái này đường mẫu hậu thống khoái nhiều Quãng đời còn lại khiến cho nàng vì chính mình mà sống đi Nha, đệ muội đây là lại suy nghĩ ai Tổ tử, ta không tưởng cái gì Chính là cảm thấy như vậy vì chính mình mà sống nhật tử thật thống khoái Ta mẹ nó ở cái kia thâm cung hậu viện mệt nhọc 20 năm sau quả thực ngốc thấu Ách, nàng không có cho nhân ra giáo hơn cái gì kỳ quái tư tưởng đi Như thế nào cảm thấy nàng tư tưởng càng thêm tiền vậy đâu? Sư tỷ người suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là chán ghét những cái đó hậu cung lục đục với nhau mà thôi. Nàng vốn là tính cách sảng khoái người, tuy rằng có lạ lướt tâm, lại khinh thường những cái đó thủ đoạn, nàng hướng tới tiêu xái sinh hoạt, cho nên càng thích hiện giờ sinh hoạt hình thức. Hào đi! Chỉ cần không phải nàng sai là được, miễn cho ngày nào đó có cái hoàng đế tới chất vấn nàng như thế nào quải hắn hoàng hậu nương nương Sách, hiện giờ có thể cấp lạc anh ấn một cái tiêu để không yêu thâm cung ái thương chiến hoàng hậu đương nương. Sư đệ ngươi Thiên Ý Liễu Môn hiện giờ phát triển như thế nào? Con hành, bất quá rốt cuộc năm đó cho bọn hắn rẽ dỗ thời gian quá ngắn, cho nên không tính vừa lòng. Ta quyết định dùng 10 năm thời gian làm Thiên Ý Liễu Môn thanh danh vang dội lên. Nga, cố lên, ta xem trọng ngươi nga. Hình Thiên Ý cười lạnh. Liên nàng này lạnh lạnh xem diễn thái độ rõ ràng chính là cái loại này tinh thần cổ vũ ngươi, hành động lười đến tham dự người. Ai, đừng như vậy xem ta à, ta đều luyện dược chế dược như vậy nhiều năm, hoán lại tới nghỉ ngơi nghỉ ngơi không được a Dù sao hiện giờ lại không phải phi ta không thể. Là là là, phía trước ta liên lụy ngươi vất vả làm lụng vất vả, quang đời còn lại liền thỉnh sư tỷ đại nhân ngươi hảo hảo dưỡng lao đi. Bình thản thế giới nàng trộm lười sao lạc, Dù sao thiên hạ đại phu nhiều như vậy, không ít nàng một cái. Quãng đời còn lại nàng phải hảo hảo tiêu giao, quá nhàn nhã sinh hoạt. Người hà, ông trời tựa hồ xem bất quá mắt nàng quá nhàn nhã, tháng riêng 20 liền có một chiếc điệu thấp không mất đại khí xe ngựa đi tới bọn họ tiêu dao vương phủ. Người tới không phải người khác, đúng là Đông Vân Quốc đương kim hoàng đế hạ hầu một. Người đến trung niên hạ hầu một có soái khí đại thúc, bá đạo hoàng đế cảm giác quen thuộc. Bất quá lạc vân thường tự nhiên là không sợ hắn, người biếng rửa vào trên ghế nằm, ngũ đệ tơi a Hạ hầu một, người khác xuất hiện ở nàng trước mặt, còn có giả. Nghĩ đến hạ hầu thần quan hệ hắn vẫn là nhẫn mại tính tình, là ta, tứ tẩu thoạt nhìn nhật tử thực thoải mái đâu. Đúng vậy, còn không phải muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nguyện ý phóng tứ để mội ra cung, ta hiện giờ bên người không có nàng quản lý những cái đó sinh ý phương diện sự tình. Sao có thể như vậy an tâm dưỡng thai A? Phúc, hạ hầu một tưởng hốt máu, hắn bao lâu đồng ý A Anh tới nơi này giúp nàng xử lý sinh ý, bất quá là nàng nghĩ ra cung vấn An Cũ chủ kiêm bọn họ hai vợ chồng ngày xưa ân nhân cùng bà mối, hắn không lay chuyển được mới làm nàng ra tới một chuyến. Sớm biết rằng nàng ra tới liền lưu lại nơi này cho người ta làm buôn bán nói, hắn khẳng định không bỏ hành A. 600. nhường ngôi, tứ tẩu. Các ngươi chỉ sợ hiểu lầm, ta không muốn cho A anh lâu dài ra tới, chính là muốn cho nàng tới giải sầu. Ngươi xem nàng rời nhà lâu như vậy, có phải hay không giúp ta khuyên nàng về nhà hảo? Lạc Vân Thường liếc mắt nhìn hắn, chính ngươi thê tử chính mình đi kêu A, ta lại không có vừa đe dọa vừa rụ dỗ thần mã. Khu khu, ta đương nhiên không có cái kêu ý tứ. Chính là A anh không thích hậu cung cái kêu sinh hoạt, cho nên nàng không nghĩ đi trở về, nhưng ta không thể không có nàng A. Tứ tẩu, ngươi xin thương xót đi, giúp ta một phen. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, này rất đơn giản à, phân phát hậu cùng làm nàng thích thượng cái kia ra không phải được rồi. Nếu ngươi không thể trước tan hết hậu cùng kia cũng không thể quá ích kỷ, chính mình trái ôm phải ấp thời điểm còn yêu cầu áo anh vì ngươi chịu đựng cô độc tịch mịch lãnh, không cho nàng ra tới quá đến vui vẻ điểm. Hạ hầu một tụy, nếu có thể dễ dàng như vậy liền tan hết hậu cung nói. Hắn mấy năm nay cũng sẽ không theo lạc anh có cọ sát. Làm không được cũng đơn giản A Nhi tử không phải trưởng thành sao, làm hắn kế vị, ngươi liền có thể rời đi hậu cung bồi á anh quá hai người thế giới á là một đôi tầm thường phu thê, triều đình có phiền thoái các ngươi cũng có thể trở về giúp đỡ tỏa trấn một chút, không có việc gì liền du sơn ngoạn thủy tiêu giao độ nhật. Thật tốt à! Gì, cái này có thể có. Hắn cũng nghĩ tới. Bất quá vẫn luôn cảm thấy nhi tử còn chưa đủ thành thủ ổn trọng gì đó, một kéo lại kéo, hiện giờ nhi tử đều 20 tuổi, tựa hồ cũng thật sự không nhỏ, hơn nữa hiện giờ triều đình hơn phân nửa đều là người của hắn, thật đúng là không sợ có đại phiền toái gì đó. Hạ hầu một nhóc môi nghiêm túc tự hỏi cái này khả năng tính lên. Tới thiêu giao vương phủ phía trước hắn đã đi tìm nhà mình là anh, nhưng nàng căn bản là không để ý tới hắn, cũng không phải không để ý tới, chỉ là rất bận. Vội đến không nhàn tình liếc hắn một cái mà thôi. Lạc vân thường thấy thế trong lòng hư hư, nên không phải thật sự tưởng ném nổi cấp thái tử đi. Tấm tắc, nếu như thế, kia nhà bọn họ thái tử cũng thật là khổ bức, vì cha mẹ tình yêu không thể không sớm liền trên lưng hoàng đế gông xiềng Tổ tử, ta đã trở về. Lạc anh cười tủng tỉm mang theo một cái cẩm ý thiếu niên đi vào tới, mặt mày đều là vui mừng, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Bên người nàng thiếu niên theo chân bọn họ phu thê có ba bốn phần tướng, khí chất thiên hướng hạ hầu một ôn văn nho nhã lại không phải quả cảm. Tử tăng gặp qua hoàng bá mẫu. Không cần khách khí, ngươi chính là A anh nhi tử A, lớn lên thật tuấn, nhẹ nhàng mỹ nam tử A. Lạc anh ngồi ở bên người nàng trên ghế cười hì hì giới thiệu nói, tầu tử, ta nhi tử kêu hạ hầu càn, tự tử, tử tang Ngươi xem thuận mắt liền hảo. Hạ hầu càn âm thầm chịu chịu miệng. Hắn là thân Nhi từ sao? Tử Tăng thực hảo, nhìn chính là một cái ổn trọng có tiền đồ, nhưng gánh đại nhầm lạc. Hạ hầu càng trong lòng nhảy dựng, mỹ mắt cũng có chút không thích hợp nhảy dựng lên, lời này như thế nào nghe như vậy điểm xấu đâu. Tiếp theo nháy mắt liền nghe một bên phụ hoàng mở miệng nói, Nhi Tử à, người bá mẫu lời nói không kém. Khu khu, vì phu bận việc hai mươi mấy năm cũng là mệt muốn chết rồi, thừa dịp còn đi được động. Tưởng bồi mẫu thân ngươi đi du sơn ngoạn thủy một chuyến, cho nên, ngươi quay đầu lại liền chuẩn bị thượng vị đi. Phúc! Hạ hầu càng cảm thấy đây là một cái hố, vì hống mẫu hầu, phù hoàng cũng là hạ vốn gốc ca. Quả nhiên, nghe được lời này lạc anh liền có chút luyến tiếp, lo lắng nói, tử tang còn trẻ đâu, lúc này đăng cơ vì hoàng có phải hay không không tốt lắm. Như thế nào sẽ không tốt, hắn là thái tử, danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ta muốn thoái vị không cho hắn kế thừa cho ai tới. Lại nói hắn mấy năm nay cũng là làm việc nhanh nhẹn, chiều thần đều khen ngợi có thêm, khẳng định hành. Ha ha, vì ném nổi, Phu Hoàng này khen ngợi thật đúng là không chút nào bùn xìn A Nhưng hắn cũng lớn, vì mẫu hậu hạnh phúc sớm một chút làm lụng vất vả cũng không có gì. Mẫu hậu, Phu Hoàng nếu là muốn nghỉ ngơi khiến cho hắn nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi cũng không thích trong cung sinh hoạt. Vừa lúc làm Phụ Hoàng đổi người khắp nơi đi một chút. Lạc Anh nhưng luyến tiếc Nhi tử tuổi còn trẻ liền chịu khổ. Nhi tử A, tuy rằng người 20, nhưng Hoàng đế thật không hảo làm. Liền ngươi hậu viện việc đều phải bị người can thiệp, thật không được tự nhiên. Sẽ không, hiện giờ triều đình an ổn, Phụ Hoàng cho ta phô hảo lộ. Nhi thần không cần vi phạm chính mình tâm ý tới nạp phi gì đó. Phụ Hoàng năm đó là tình huống bất đồng. Nếu thực sự có nan đề... Phu cung Cùng Tứ Hoàng Thúc khẳng định sẽ giúp ta. Này, tựa hồ cũng đúng. Lạc Anh tuy rằng không thích Hoàng Cung sinh hoạt, nhưng rốt cuộc là thích nam nhân, muốn vẫn luôn không hắn làm bạn thật đúng là sẽ thương tâm mất mát. Làm ra vẻ liền làm ra vẻ đi, nàng sắc luyến tiếp thật sự bông ra hạ hầu một người nam nhân này. Được rồi, ta xem tử tăng cũng là một cái có chủ ý người. À anh ngươi cứ yên tâm làm hắn gánh đại nhầm đi. Lại vô dụng còn có đại gia cùng nhau nhìn đâu. Hào đi, vậy vất vả tử tang. Hạ Hầu can trấn an Vô Vô nhà mình mẫu thân tay, mẫu Hầu, ta có thể tin tưởng ta." "Ta nhi tử ta đương nhiên tin tưởng, chính là nhịn không được lo lắng sao? Anh anh ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem chính mình nhân mạch giao cho hắn, chúng ta liền an tâm tiêu giao đi." "Ngươi không phải hâm mộ tứ ca bọn họ sao? Tuy rằng phía trước không thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện, nhưng từ hôm nay trở đi có thể. Chỉ cần ngươi không chê ta liền hảo." Hạ hầu một thâm tình chân thành nói. Lạc vân thường run run thân mình, hảo buồn luôn à. Trách không được hình thiên ý tên kia không muốn theo chân bọn họ phu thê ở chung một thất. Nguyên lai like xem người khác tú ân ái là như vậy nị vai à. Ai nha, này đưa tình nhận tình đôi mắt nhỏ, quả thực. Nhìn xem hạ hầu càn cái này sắp bị ném nổi tiểu xoay ca, tấm tắc, nị vai à. Như vậy cha mẹ quả thực làm người bất đắc dĩ, cũng may nhà bọn họ ba cái hoa đều trưởng thành, hảo đi. Hiện giờ phân cách hai đời giới cũng hảo, cho nhau không cần tắc cầu lương. Liên như vậy nhẹ nhàng, Đông Vân Quốc liền đổi tân hoàng đế. Chính trực tráng niên một cảnh đế nhường ngôi cấp thái tử, Đông Vân Quốc triều thần một trận ô lên, nhưng ai cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc hoàng đế lớn nhất. Bất quá tân hậu cung hư không, phía trước chỉ có một thái tử phi, có lẽ đây cũng là một lần cơ hội đâu. Tiên hoàng độc sủng hoàng hậu, mà khác phi tần căn bản không có cái gì tranh đầu tạo ra một cái lệ quý phi đi, không mấy tháng đâu, nhân ra tiên hoàng liền nhường ngôi. Cảnh đế nhường ngôi lúc sau liền mang theo vinh từ hiển thái hậu vị kia ra cung du sơn ngọc thủy, hậu cung những cái đó thái phi hoặc là liền cùng nhi tử cùng nhau ra cung dưỡng lao, hoặc là liền đi quốc chùa tu thân dưỡng tính. Tấm tắc, nhưng không phải chỉ có thể làm chuẩn tân hoàng sao? Nhiên, tân hoàng cư nhiên nói tuổi còn trẻ thừa vị, tính toán chăm lo việc nước năm năm, để tránh dao động nền tảng lập quốc. Cho nên, tuyển tú việc tạm thời gác lại 5 năm lúc sau lại nói. Giao động nền tảng lập quốc lợi này đều ra tới, chiêu thần còn có thể đủ nói cái gì? Nói con nối dõi? Nhân ra Thái tử Phi sớm đã sinh hạ hai cái con vợ cả, có người kế tụ, chưa nói tới vô con nối dõi thần mã. Vô số đại thần bị này hai cha con làm đến buồn bực không vui, lại không hề biện pháp. Đương nhiên, rất nhiều người bên trong nhất thống hận cục diện này chính là Lệ Quý Phi. Nàng hao hết tâm tư mới vinh thăng lệ quý phi, đảo mắt đã bị đưa đến Đông Vân Quốc chùa hộ quốc đi, từ đây đều phải ở chỗ này dưỡng lào ăn chay, nàng như thế nào chịu được. 11-11, hì hì, thêm càng chúc mừng một chút, chúc đại gia mua đến vui sướng. 601 cuốn lên tới. Không nửa tháng, hạ hầu một liền thu được lệ quý phi trần tình thư tử, nói tính tình sinh động quán, tưởng đi theo thái thượng hoàng cùng thái hậu nương nương bên người làm tiểu nha hoàn đều có thể. Chỉ cần có thể bốn biển là nhà trường điểm kiến thức liên hảo. Lạc anh nhìn đến thư này cười lạnh một tiếng, thân ái thái thượng hoàng đại nhân, nhân ra đối với ngươi si tâm một mảnh, ngươi cần phải hảo hảo thương hương tiếc ngọc A. Hạ hầu mục tức khắc cả người đều không tốt, anh anh, ta đối nàng không có một chút tư tâm, lòng ta chỉ có ngươi, ngươi phải tin tưởng ta a. Gấp cái gì A, nàng là ngươi nữ nhân trí nhất, tưởng đi theo chính mình nam nhân hết sức bình thường. Tả hữu các ngươi nam nhân 89 phần 10 đều là thích trái ôm phải ấp, như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, còn tuổi còn trẻ, so không được chúng ta như vậy hoa tan ít bớm, không chịu nổi tu thân dưỡng tính chùa miếu sinh hoạt đâu. Nói cái gì? Anh anh hiện giờ năm gần đây nhẹ thời điểm càng có mị lực, ta thể. Hạ Hầu mục mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ, Âu Yếm nữ nhân quan trọng nhất. Nói giỡn, hắn đều rời xa hoàng cung. Nếu là còn không thể làm anh anh cố tình làm bậy sinh hoạt, hắn tính cái gì hảo nam nhân A. Xem qua tứ ca đối đai tứ tẩu kia cổ nóng hổi kính lúc sau, hắn thật sâu cảm thấy chính mình trước kia làm được quá ít, thua thiệt thê tử rất nhiều, cần thiết hảo hảo đền bù. Cho nên, nữ nhân khác liền tùy tiện các nàng, dù sao hắn ly cung trước liền nói qua, bọn họ có thể lựa chọn chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chết giả lúc sau dùng tân thân phận quá chính mình nhật tử, nếu không lựa chọn. Vậy chính mình hảo hảo ở chùa hộ quốc tu thân dưỡng tính, không cần không chịu nổi tình mịch. Lệ quý phi chính mình tuyển, còn muốn cho hắn đồng tình nàng. Không có khả năng. Vốn dĩ chính là có vấn đề nữ nhân, lại mị cũng bất quá một cái mị nữ xà, hắn hạ hầu một lại không phải ngốc, sẽ thượng nàng đương Đáng tiếc, Sơn không phải ta ta tới liền Sơn. Lệ quý phi ẩn nhẫn nửa tháng lúc sau, không thể nhịn được nữa, sau đó kế hoạch vừa ra ám sát đảo vong tiết mục. Bỏ chạy đến Thanh Vân trấn tới đến cậy nhờ nam nhân nhà mình. Huyền Thiên Đại Lục 1059 năm 2 Nguyệt 14 ngày, Lệ Quý Phi xuất hiện ở Thanh Vân Chấn Tiêu Giao Vương Phủ bên trong. thảm hề hề trọng thương Mỹ nhân một cái ngã vào Tiêu Giao Vương trước Phủ, bị duy nhất tồn tại một cái cung nữ đỡ vào Vương Phủ. Lạc Vân thường biết được việc này khi chỉ có một ý tưởng, nghiêu. Vì đi theo hạ hầu mục, vị tiêu mễ la quốc công chúa cũng thật là đủ đua. Nàng làm hình thiên ý tự mình đi xem xét quá, thật thật là trọng thương, thương gân động cốt, không có một đầu nửa tháng là không có khả năng khỏi hẳn Lạc Anh nghe gây ra việc này lúc sau chỉ là cười lạnh hai tiếng, sau đó nói nàng hiện giờ nhưng không nghĩ quản lung tung rối loạn thời kỳ, nàng ở tại tiêu giao vương phủ đối diện trong viện, chính là nàng tư nhân sản nghiệp, không tiếp đãi không tương con người. Lệ Quý Phi cùng hạ hầu một có quan hệ, cùng nàng cũng không phải là hảo quan hệ cho nên thứ không chiêu đãi Hạ hầu một đêm đó bị quăn đến phòng ngoại, trong lòng hảo sinh hữu quạng, thở phì phì đi cách vách tìm hình thiên ý hỏi một phen lời nói, sau đó khiến cho người đóng gói đem lệ quý phi cấp đưa đến thanh vân trấn ở nông thôn một cái biệt viện bên trong, làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Lệ quý phi không thể tưởng được chính mình đều như vậy thảm, hạ hầu một cư nhiên còn chưa tới liếc nhìn nàng một cái, tức giận đến mặt đều đen, quăng ngã một bộ trà cụ cho hạ dợ. Công chúa, ngươi đừng nóng giận, tức điên thân mình còn không phải chính ngươi chịu tội. Tú Nhi, ngươi nói ta rốt cuộc nơi nào so ra kém lạc anh cái kia lá bà. Hạ hầu một quả thực có mắt không trọng, mệ la quốc muốn theo đuổi bản công chúa người không biết có bao nhiêu, thiên ta đi Đông Vân Quốc Hoàng Cung lúc sau nhưng vẫn bị vắng vẻ. Nếu không phải nàng chủ động thiết kế, phòng trừng quý phi cái này phong hào cũng không nàng phân. Vốn dĩ nàng cũng không hiếm lạ tới hòa thân. Bất quá có một lần tụ hội thời điểm thấy được hạ hầu một nam nhân kia, thành thục có phong độ, lại là vua của một nước. Sau đó nàng phụ hoàng đưa ra hòa thân nàng mới không có phản đối, chưa từng tưởng cư nhiên là này kết cục. Công chúa, nếu không chúng ta liền về nước đi thôi. Dù sao cảnh đế bệ hạ không phải nói sao, có thể lựa chọn chết giả rời đi. Lệ quý phi cũng chính là la nhã tư cắn môi không ứng, nàng không nghĩ như vậy không hề thành tiểu về nhà đi. Bị những cái đó huynh đệ tỉ bội cười nhạo nàng bị một cái đại thúc cấp bậc nam nhân ghét bỏ. Hơn nữa, nàng tới Đông Vân Quốc bản thân liền có sứ mệnh, ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến hạ hầu một cư nhiên nhanh như vậy liền nhường ngôi, quả thực có bệnh. Hảo hảo hoàng đế không lo cư nhiên muốn lưu lạc thiên ai. Tú Nhi, người có hay không phát hiện ngày hôm qua cho ta chữa thương cái kia đại phu lớn lên thực anh Tuấn? La nhã tư nghĩ lại tới đối phương anh Tuấn Tiêu Sái. Trong lòng không khỏi một trận đột nhạo, gương mặt kia tuổi trẻ tuấn Mỹ vô song, thân hình phong dài, thoạt nhìn đúng là tuổi trẻ hữu lực quan cảnh. Nếu có thể lại cùng hắn ở bên nhau, chính mình nhưng thật ra không ngại chết giả một chút. Đương nhiên, trước mắt cũng không phải hảo thời cơ, nàng tới Đông Vân Quốc mục đích cũng không có đạt tới. Công chúa, cái kia thần y đi là tiêu giao vương phi sư đệ hình thiên ý, nghe nói hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại là y đi thuật lợi hại. Thiên y dì hài môn chính là hắn một tay sáng lở. À, thiên y dì hài môn không phải tồn tại giang hồ hai mươi mấy năm sau. kia hắn hiện giờ nên có bao nhiêu tuổi. Thấy thế nào lên mới 20 mươi đầu bộ ráng. Tú nhi, ngươi mau đi hỏi thăm một chút có quan hệ với cái kia thần y dì hài sự tình. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tú nhi nghĩ nhà mình công chúa khẳng định sẽ không nguyện ý thủ sống quả, sớm hay muộn đều phải chết giả về nước đi. Liền tìm hảo một cái hảo nam nhân mang đi cũng là có thể. Kết quả là, Tú Nhi tiêu phí hảo chút thời gian hỏi thăm thu thập hình thiên ý tin tức. Hôm nay, hương phấn tới hội báo, công chúa, nô tỷ hỏi thăm rõ ràng. Cái kia hình thần y tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng đến nay vẫn là độc thân một người. Nghe nói hắn là bởi vì chính mình quá thông minh, tìm không thấy cùng trung chí hướng người, cho nên mới vẫn luôn không có thành ra. À, không phải đâu. Nào có vội vụ khúc số 7 yêu cầu đối phương cùng chính mình giống nhau thông minh. Liên hắn cái loại này thiếu niên thiên tài, trên đời không có vài người so được với đi. Biểu môi, la nhã tư cảm thấy người bệnh là không có gặp được làm hắn động tâm nữ nhân, nam nữ hoan ái loại sự tình này. Cùng thông minh không thông minh cũng không có quá lớn quan hệ, có nam nhân liền thích nữ nhân được đến như vậy thông minh đâu. Nhìn xem chính mình điều kiện, nàng cảm thấy nhất định có thể làm đối phương động tâm. Cẩn thận suy xét một phen lúc sau, nàng quyết định vẫn là trước thử một chút. Tuy rằng nàng là làm ta là một cái rất có mị lực nữ nhân, nhưng có hạ hầu một ở phía trước, nàng đã không dám như vậy tự đại. Ngay kế, hình thiên ý tới cấp hán phúc cha thời điểm, la nhã tư liền cố ý vô tình lộ ra một chút ra thịt như ngọc cảnh đẹp tới. Hình thiên ý sắc mặt trì độn mấy nháy mắt, lại nhìn về phía nàng thời điểm liền lộ ra khinh thường tới, lệ quý phi, đừng quên chính ngươi thân phận. Lấy thái phi nương nương thân phận tưởng cấp thái thượng hoàng đội nón xanh này tội danh ngươi chỉ sợ chịu không dậy nổi. La nhã tư tức khắc sắc mặt xấu hổ lại năng kham, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, ta nơi nào có làm cái gì. Ta còn không có nói ngươi đối ta mưu đồ gây dối đâu, rõ ràng là ngươi mơ ước bản công chúa Mỹ Mạo muốn mượn xem bệnh chi cơ đối ta gây rối Nói không chừng vẫn là chịu người sai xử cố ý vũ nhục ta trong sạch, mục đích liền tưởng diện trừ ta. Hình thiên ý phiên trận trắng mắt, ngươi diễn thật nhiều, liền ngươi hiện giờ như vậy thân phận có cái gì đáng giá người khác nhu đổ. Tường đảo đánh một phen cũng tìm cái hảo điểm lấy cớ. Tính, bản thân ý lười đến cùng ngươi như vậy tục nhân so đo, cuối cùng ngươi mặc kệ có chuyện gì đều không yêu cầu đến ta thiên ý trên cửa tới. 602, bị đuổi đi. Ngươi, ngươi làm càn. Ngươi bất quá là kẻ hèn một giới giang hồ lùng cỏ. Nếu đối thái phi nương nương như thế bất kính. Tú Nhi nhìn đến nhà mình chủ tử tức giận đến mặt đều đen, vội vàng kiểu thanh quát lớn. Hình thiên ý ánh mắt đều lười đến cho các nàng chủ tớ hai một cái, nhắc tới hòm thuốc xoay người liền đi rồi, náo tản là một loại bệnh, đi chỉ chỉ đi, mộng du cũng là có thể chưa khỏi. Ngươi, ngươi, la nhã tư không thể tưởng được chính mình còn không có chân chính làm cái gì. Chính là bí ẩn lộ ra một chút vai ngọc đã bị nhân ra như thế ghét bỏ, quả thực chính là vả mặt. Thú nhi, lấy gương tới. Nhìn trong gương mắt ngọc mày ngải mỹ nhân, môi anh đảo, mặt trái xoan, da thịt như ngọc, đẹp như thu ba, giống nàng như vậy mỹ nhân nhi cư nhiên còn có nam nhân ghét bỏ, quả thực có bệnh. Ừ, nói không chừng vật họp theo loài. Hạ hầu một kia một đám người đều là có bệnh. Đặc biệt là nghe nói tiêu giao vương đời này chỉ có tiêu giao vương phi một nữ nhân, quả thực xuẩn. Đường đường một quốc gia vương gia, hơn nữa vẫn là ngày xưa đỉnh đỉnh đại danh chiến thần, tư nhiên cam nguyện thủ một nữ nhân sinh hoạt, toàn bộ có bệnh. Công chúa, ngươi đừng nóng giận. Nhất định là bọn họ không hiểu đến thưởng thức. Nô tỷ tuy rằng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng lại biết một câu dân gian tục ngữ, gọi là cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích. Ừ. Bản công chúa đương nhiên sẽ không để trong lòng. Hạ Hầu Mục không thích nàng vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn, lần trước cổ độc bị hắn trời xuôi đất khiến lộn chết, lần này nàng tuyệt không sẽ thất thủ, nàng muốn xuất ra áp thân bảo bối tới. Không chỉ là Hạ Hầu Mục, những người khác nàng nhìn không thuận mắt cũng đều sẽ làm bọn họ thể hội một chút mẹ là dân tộc tạm lợi hại, nàng chính là sư tử vu tộc đại trưởng Lao Đâu. Này Sương, Lạc Vân thường bọn họ tự nhiên không biết lệ thái phi tính toán nên làm gì vẫn là làm gì. Bất quá lạc vân thường hàng ngày chính là ở nhà dưỡng thai, thuận tiện chăm sóc một chút cửa hàng phát triển tình huống, đưa ra điểm kiến nghị cải tiến gì đó. Hôm nay nghe được hình thiên ý trở về như vậy vừa nói, tức khắc phun, nàng thật đúng là không nghĩ không đến la nhã tư sẽ làm ra loại chuyện này tới. Khu khu, sư đệ à, người xác định nhân ra là cố ý lỏa lộ vai ngọc tưởng thông đồng ngươi mà không phải không cẩn thận đi hết. Hình thiên ý châm trọng không thôi, sư tỉ, ngươi cũng không nghĩ ta cái gì ánh mắt ta, liền nàng như vậy đoàn số, mê hoặc được ta sao? hào đi, vậy ngươi liền không có một chút cảm giác sao? Ta điên rồi mới đối cái loại này nữ nhân có cảm giác hảo sao? Ha ha, hào đi, nhà mình sư đệ yêu cầu cao, mê biển pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chờ hắn gặp được chân mệnh thiên nữ lạc. Ngươi nói kia nữ nhân hẳn là không chỉ là không chịu nổi tịch mịch mới đuổi theo đi. Hình thiên ý nhún nhún mai, quảng nàng cái gì mục đích đâu, dù sao hắn sẽ không cấp kia nữ nhân chữa bệnh, hơn nữa, hôm nay việc làm hắn tâm sinh phản cảm, sau đó hắn một cái không sảng khoái liền cấp kia nữ nhân hạ mị cổ, ban đêm thời điểm đủ nàng chịu. Chịu đựng không được nói liền chờ bị chảo gian, sau đó bị hạ hầu nghỉ tắm gội bỏ lạc, tấm tắc, hắn nhiều có tình yêu à. Nhìn đến bên người người gặp nạn còn tùy tay giúp một phen. Hạ hầu một quả thực chính là kiếm quá độ. Sư đệ, ngươi cười như vậy âm không phải là làm cái gì chuyện xấu đi. Nào có, ngươi tưởng quá nhiều. An tâm dưỡng thai đi. Đêm nay trò hay cũng không thể làm nàng biết, bụng đều hiện hình cũng không thể làm nàng đi theo sáng bậy, bằng không nào đó keo kiệt bùn xỉn nam nhân khẳng định lại đem trướng tính đến trên đầu của hắn. Do hỏi không có kết quả. Lạc Vân Thường đành phải từ bỏ. Ngay kế sáng sớm tỉnh lại, liền nghe bên người nhà hoàn nói biệt viện lệ Thái Phi không chịu cô đơn, nửa đêm gặp lén nam nhân, kia nam nhân vẫn là nàng mang theo trên người một cái cung nhân, cư nhiên là một cái giả thái giám, đêm qua điên loan đảo phượng thời điểm bị Thái Thượng Hoàng trảo vừa vạn. Thái Thượng Hoàng giận dữ, lập tức hạ lệnh phế bỏ lệ Thái Phi, hơn nữa trục xuất hồi Mễ la quốc, sau này không được bước vào Đông Vân Quốc nửa bước, nếu không giết không tha. Hiện giờ canh giờ này, lệ thái phi la nhã tư đã bị cơm chế tiễn đi. Tiễn đi trước hình thần y dì còn trởn bệnh nói lệ thái phi trong bụng còn có thai một tháng dư, tính tính nhật tử, kia căn bản không có khả năng là thái thượng hoàng hài tử, cho nên la nhã tư căn bản không thể cãi lại, liền như vậy bị trói tắc lên xe ngựa, chủ tớ ba cái bị cùng nhau đưa về mễ la cốt đi. Lạc vân thường, như thế nào cảm giác ngủ một giấc liền bỏ lỡ một hồi tuồng. Trong đầu hiện lên hôm qua người nào đó âm hiểm tươi cười, tức khắc cảm thấy chính mình bị hố. Hình thiên ý. Quả nhiên gạt nàng làm chuyện xấu. Thường thường, làm sao vậy? Mới vừa vào cửa hạ hầu thần nhìn đến nàng như vậy không sảng khoái sắc mặt quan tâm đi tới dò hỏi. Lạc vân thường hừ hừ, không gì, chính là ý trời làm chuyện xấu cư nhiên không mang theo thượng ta. Hạ hầu thần, không mang theo thượng mới đúng đi. Nếu thật tên kia thật mang theo mang thai thường thường đi làm chuyện xấu hắn mới muốn sinh khí đâu, được rồi, ý trời cũng là vì chúng ta bảo bảo suy nghĩ, hai tử tiểu đâu, ngươi đừng đi xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thiết! La nhã tư thành thật! Đương nhiên không có khả năng, nàng đương trưởng liền tưởng cấp lao ngũ hạ độc, bất qua ý trời đi theo đi tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Nghe nói nàng dùng để đối phó lao ngũ cổ độc là mễ là dân tộc tạng đặc biệt cổ. Nếu chúng, mỗi khi cổ trùng chủ nhân tuổi thời điểm liền sẽ bị người khống chế, mất đi thần trí. Như vậy lợi hại. Như vậy âm độc nữ nhân, vẫn là mau chóng tiến đi hảo. Cũng là, bất quá mê là quốc lần này khả năng liền cùng chúng ta sẽ rách mặt. Bọn họ binh lực không đáng sợ hãi, yêu cầu phòng bị chính là bọn họ cổ độc chi thuật. Hạ hầu thần ôn nhu trải vớt mái tóc của nàng, yên tâm, này đó chúng ta đều có chuẩn bị, người hảo hảo dưỡng thai. Bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử liền cũng đủ. Ân, ta đây liền làm sâu gạo đi. Nốc. Phu quân A, gần nhất có điểm buồn, đi ra ngoài đi một chút như thế nào? Không được, trời giá rét, người thân thể không thích hợp. Ngoan, chờ hai tử sinh ra lúc sau, làm bà vú mang theo, chúng ta liền có thể nhẹ nhàng. Sao có thể Nga, chính mình hài tử như thế nào bỏ được hoàn toàn giao cho người khác mang? đương nhiên vẫn là ở chính mình bên người tốt nhất. Không mấy ngày, áp giải la nhã tư hộ vệ chuyển quay lại tin tức, nói rời đi Đông Vân Quốc lúc sau mệ là quốc vị kia công chúa đã bị nhất bang giang hồ nhân sĩ đoạt đi rồi, bọn họ người đông thế mạnh, vô pháp đoạt lại cho nên liền dứt khoát làm đối phương chạy thoát, bọn họ người đang âm thầm truy. Hạ hầu một đối này không có để ý nhiều, bất quá cảm thấy có chút kỳ quái, làm những cái đó hộ vệ quay đầu lại tới, giặc cùng đường mạc truy. Nay đâu lại tìm hạ hầu thần thương lượng phía sau màn người rốt cuộc là ai, bước tiếp theo có khả năng muốn làm sao. Hai người bọn họ đều nhất trí cho rằng việc này hơn phân nửa cùng mễ la quốc có quan hệ, bất quá bọn họ rốt cuộc muốn làm gì tổng hội lộ ra dấu vết. Phía trước la nhã tư đối hạ hầu một hạ cổ khẳng định là cùng mễ la quốc bên kia người có quan hệ, nhưng là không là hoàng thất chủ ý vậy khó nói, rốt cuộc một nữ nhân giã tâm rất nhiều thời điểm cũng là không thể đo lường. ngũ đệ Làm ngươi nhi tử chú ý điểm đi, ngươi nhường ngôi lúc sau, rất nhiều người mục tiêu tự nhiên liền chuyển rời đến trên người hắn đi. Cái này không cần chúng ta dạy hắn cũng minh bạch. Chính hắn nữ nhân chính là học y dề thuật, chỉ vì chính bọn họ phòng thân học, sớm liền bắt đầu kế hoạch đâu. Hạ hầu thần sứng sốt ngay sau đó cười, kia nhưng thật ra sáng suốt. Đều nói giữa người không bằng giữa mình, rất nhiều thời điểm chính mình cường hắn một chút mới là tốt nhất tự bảo vệ mình phương thức. 603, tưởng nghiệm, lo lắng. Ở Hạ hầu thân bọn họ mất đi Mệ là Quốc Hỏa thân công chúa tin tức lúc sau, ước chừng 3 tháng lúc sau mới lại lần nữa được đến đối phương tin tức, lại là Hạ hầu Linh Nhi phái người đưa lại đây. Ngàn tính vận tính, bọn họ đều không có nghĩ đến La Nhã tư cư nhiên cùng Nam Hoàng quốc mộ vị hoàng tử đã sớm thông đồng thành gian. Nay vẫn là Hạ hầu Linh Nhi vô tình bên trong phát hiện sự Nếu không phải hạ hầu thần cho nàng phái thực lực cao cường ám vệ phòng trừng nàng cũng khó có thể chạy thoát vận rủi. Biết tiền căn hậu quả lạc vân thường tỏ vẻ, hạ hầu linh nhi không hổ là có vai chính quang hoàng người, tùy tiện đi dạo phố giải sầu thân mã, cư nhiên đều có thể đủ đụng vào như vậy đại tin tức. Cũng cũng chỉ có vai chính mới có thể có như vậy đãi ngộ. Hạ hầu thần cũng thâm cảm thấy không thể tưởng tượng, kết quả là thêm vào vài cá nhân tay phái qua đi bảo hộ hạ hầu linh nhi hoàn toàn tin lạc vân thường kia cái gì người mang khí vận nguồn luận. La nhã tư tình nhân chính là Nam Hoàng Quốc bắt Hoàng tử Hiên Viên Hàn, ở Nam Hoàng Quốc hắn cũng là một cái không chớp mắt người, không có người sẽ cảm thấy hắn có uy hiếp tính, bởi vì mọi người đều biết hắn là ma ốm, còn trầm mê cầm kỳ thư hỏa mấy thứ này. Nam Hoàng Quốc các vị Hoàng tử đều cùng hắn quan hệ không tồi, ít nhất không có người nhằm vào hắn. Tấm tắc, ma ốm gì đó, luôn là kịch bản thế nhân A. Phú Quân Chúng ta thật sự không cần sớm một chút giải quyết bọn họ sao. Hạ hầu thần bốt nữ tử viên lăn bụng không lắm để ý nói, những cái đó bất quá là việc nhỏ, đều có viên thiên chính bọn họ đi nhọc lòng, phu nhân ngươi vẫn là an tâm đại sản, dưỡng hảo thai chính là. Lạc vân thường sờ sờ bụng rất là bất đắc dĩ, nàng thực nhảm chắn a Cũng không biết có phải hay không mang thai quan hệ, tuy rằng giai đoạn trước nôn ngén gì đó không nghiêm trọng, nhưng mấy ngày nay nàng luôn là sẽ cảm thấy nôn nóng. Liền quen thuộc tìm điểm chuyện gì làm, còn tưởng làm điểm động tính cái loại này. Thường thường, ngươi nếu thật sự nhàm chán, không bằng chúng ta trở về phòng làm điểm có ý nghĩa sự. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, không cần. Nàng mới không cần bị tương tương nhượng nhượng cái loại này xấu hổ xấu hổ sự tình đuổi rồi đâu. Vậy ngoan ngoắn ở nhà chơi, ta đi ra ngoài đi một vòng liền trở về. Hạ hầu thần xoa xoa nàng đầu dưa mới cười đi ra cửa. Lạc Vân thường môi Ngồi ở trong viện thở dài, nàng muốn chạy đi ra ngoài đi dạo A, cả ngày ở nhà nhiều nhàm chắn A. Vương Phi, phủ ngoại lai like mấy cái phái điểm thương đệ tử, nói là tức mặc công tử, tiến đến bái phòng Vương Phi. Nga, tức mặc đại ca tới. Chạy nhanh thỉnh bọn họ tiến vào. Không bao lâu, tức mặc phi dương mang theo đồ nhi đi vào tới, nhìn đến lạc vân thường hiện giờ bộ dáng có chút ngẩn ngơ, nhưng cũng buông xuống, hảo chút thời gian không thấy, người gần nhất tốt không. Khá tốt, chính là buồn ở nhà nhàm chán. Tức mặc phi dương nhìn xem nàng bụng liền minh bạch, cái này thời kỳ đích sắc không thích hợp làm nàng đi ra ngoài bạo hiểm. Mà hắn lần này tới cũng là vì nàng an nguy, giang hồ sắp nhấc lên lại một lần huyết vũ tinh phong, nàng lại chính trực người mang lục giáp thời kỳ, càng đừng nói còn có kêu bí ẩn thế lực nhìn bọn hắn chầm chằm phu thê. Mau ngồi xuống uống trà, đừng đứng. Hạ nhân thực mau thượng hảo trà cùng điểm tâm gì đó chiêu đái. Tức mặc phi dương ngồi ở nàng đối diện bàn đa bên, đánh giá qua cái này biệt viện bố cục lúc sau hắn tỏ vẻ lược yên tâm một ít. Tức mặc đại ca lần này tới tìm ta chính là có việc, vẫn là đi ngang qua vấn an ta. Nghe được một chút tiếng gió, tính toán tới bảo hộ một chút ngươi. A hắn đều nghe được tiếng gió, chẳng phải là tình huống không ổn. Lạc vân thường nhăn mặt rất là bất đắc dĩ, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng A Tức mặc đại ca, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhưng không nghĩ gây chuyện. Biết, cho nên ta tới. Ai, thật cảm giác thiếu Mỹ Nam nhân tình A. Phía trước nhân gia thông báo nàng cự tuyệt, hiện giờ còn muốn nhân gia bảo hộ gì đó. Tổng cảm thấy trong lòng bất an, tức mặc đại ca, kỳ thật chính chúng ta có thể bảo hộ chính mình. Ta tưởng bảo hộ ngươi, coi như còn nhân tình. Ta trí thân tánh mạng chính là thực chân quý, như thế nào còn đều không quá. anh đừng nghĩ quá nhiều. Thế giới này chúng ta đều là đồng loại, giúp đỡ cho nhau là hạt là. Đừng lại tay mãi ta không phải loại người như vậy. Làm không xuất ra người chúng ta còn có thể làm bằng hữu tin tưởng ngươi không phải như vậy của hữu nữ nhân đi. Đương nhiên không phải, bọn họ chi gian vốn dĩ chính là đơn phương có hảo cảm, nói khai đương nhiên liền không gì lại sự. Nàng không có như vậy quy mau, chỉ là không nghĩ thiếu đối phương nhân tình, sẽ cảm thấy xin lỗi nhân ra. Có thể vì bằng hữu làm điểm sự ta thực vui vẻ, chẳng lẽ các ngươi phu thế là sợ ta ngày sau gặp nạn yêu cầu các ngươi còn nhân tình. Như thế nào sẽ, hảo đi, tức mặc đại ca ngươi như vậy giảng nghĩa khí, ta cũng không làm ra vẻ, ngày sau ngươi nếu có điều khó khăn cũng thỉnh không cần tránh đi chúng ta, làm chúng ta có tận tâm địa phương. Hảo, vước bỏ về điểm này thông báo sự, Lạc Vân thường vẫn là thực thích cùng hắn nói chuyện hiếm, dù sao cũng là cùng cái thời đại người. Lại trí thu hợp nhau, liêu lên không hề chướng ngại. Có người bồi nói chuyện thiếm, Lạc Vân Thường rốt cuộc cảm thấy không có như vậy nhàm chán. Đêm đó, tức mặc phi dương thầy trò liền ở biệt viện cách vách tiểu viện tự ở lại. Hạ hầu thần không biết ra ngoài vội cái gì, cơm chiều thời gian cũng còn không có trở về. Lạc Vân Thường trong lòng không khỏi có chút nhớ. Tuy rằng bọn họ hiện giờ ở tại biệt viện, đình đài lầu các gì đó, thập phần tô châu lâm viên cái loại này chính là ở nhà dạo một vòng cũng đủ để hoàn thành nàng một ngày thích hợp lượng vận động, nhưng nàng luôn là nhịn không được liền toát ra nghĩ ra đi náo nhiệt địa phương đi một chút tâm tư. Nàng thề, sinh xong này thai lúc sau, nàng tuyệt đối không cần tái sinh hải tử. Anh anh anh, thật sự hảo nhàng chán, cảm xúc hóa rất nghiêm trọng A Tỷ như lý trí cũng nói cho nàng không nên ở cái này tháng nghĩ đi ra ngoài làm sự, nhưng nàng tâm tình lại luôn là khống chế không được A Đặc biệt là nàng gần nhất mơ hồ phát hiện trong bụng có hai cái hoa, nhưng là trong đó một cái sinh mệnh triệu chứng có vẻ thực nhược, làm nàng trong lòng mạc danh thấp thỏng lên. Nàng một chút cũng không nghĩ suy đoán chính mình trong bụng hài tử khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, không biết vì sao, nàng nhịn không được nghĩ đến nhà mình đại nhi tử khi còn bé tình huống tới, lúc ấy nàng vừa mới xuyên tới, nếu không phải hệ thống tương trợ, chỉ sợ mẫu tử đều phải treo. Phía trước ba cái hài tử, Để cho nàng đau lòng chính là đại nhi tử tuổi nhỏ, quá mức ngoan ngoãn, ôm yếu, lớn lên điểm lại hiểu chuyện săn sóc, ai. Hiện giờ nghĩ vậy chút lại làm nàng đấy lòng lo lắng càng thêm nhiều một trọng, nhưng mạch tượng lại biểu hiện là không có vấn đề lớn, cho nên như vậy mâu thuẫn phát hiện lạc vân thường cũng không muốn cho hạ hầu thần cùng nhau tới lo lắng. Sư tỷ ngươi cũng đừng lăn lộn tỷ phu, ta đúng giờ bắt mạch, ngươi thân thể là không có vấn đề, đừng nghĩ quá nhiều. Hạ hầu thần không hiểu, hình thiên ý tự nhiên là hiểu nàng như vậy lăn lộn bất quá là tưởng rời đi một chút lực chú ý. Lạc vân thường trong lòng ngày dựng rất là chờ mong nhìn hắn, xác định. Thần y ghi danh nghĩa bảo đảm, ngươi không có việc gì, mẫu tử bình an. Hào đi, kia nàng liền hơi chút yên tâm tốt hơn. Chỉ cần không có vấn đề lớn, mặc dù là trời sinh thể nhược một chút, lấy nàng hiện tại luyện dược kỹ thuật cũng có thể điều trị đến bổng đồng, đồng đát. Sư đệ Ngươi nói Ninh Nhi bọn họ mấy cái ở bên kia hẳn là còn hào đi. Ngươi cứ yên tâm đi, Ninh Nhi kia tiểu tử cái gì cá tính ngươi còn không biết, không thiệt tòi được, lại nói còn có hắc diễm rừng rầm dị thú hỗ trợ nhìn đâu. Phía trước nếu không phải ra hỏa kia ở thi đấu địa phương hạ độc thủ, sao có thể thương đến hắn? Hào đi, nói có lý. 604, Lạc Ninh tư mẫu 1 Lạc Vân thường tưởng nghiệm nhi tử thời điểm, này Xương Liên minh tinh hệ tình huống còn lại là như vậy. Tinh lịch 2451 năm, liên minh tinh hệ tân tấn tuổi trẻ phú hào, ngày xưa hạ hầu chiến thần đại nhi tử lạc ninh năm ấy 45 tuổi, lại trở thành liên minh tinh hệ 10 đại phú thương chí nhất, hắn thiết kế chủ sự huyền vũ giang hồ game online thực tế ảo càng là thịnh hành toàn tinh vực. Người có thể không biết liên minh tinh hệ có bao nhiêu tinh cầu, nhưng là người lại sẽ không không biết huyền vũ giang hồ này khoảng game online thực tế ảo Đây là một khoản toàn dân giải trí thả lỏng nhưng lại có thể tìm kiếm kích thích vong du, bởi vì thực tế ảo kỹ thuật, lại có người lạc vào trong cảnh thể nghiệm. Viễn cổ thời đại Giang Hồ Hào Hùng, cung Đỉnh đấu tranh, ẩn cư sinh hoạt, nơi này đều có thể tìm được. Đánh quái thăng cấp càng là dung hợp tinh tế dị thú chủng loại tiến hành an bài cấp bậc, là người văn võ đều có thể ở trong trò chơi này được đến phát huy. Mà huyền vũ Giang Hồ bối cảnh chính là lấy huyền thiên đại lục vì lịch sử bối cảnh kế hoạch thậm chí nơi này cũng có thiên y y môn cùng một ít lạc vân thường bọn họ gặp được quá giang hồ môn phái. Lạc Ninh đem hắn ký ức bên trong sở hữu manh mối đều sửa sang lại lên, sau đó tổ chức một cái trung tâm đoàn đội nghiên cứu phát minh trò chơi này, tốn thời gian 1 năm 360 thiên, mới làm trò chơi này chính thức online. Sau đó trò chơi này thượng tuyến lúc sau ngắn ngủn 3 năm khiến cho Lạc Ninh tải phú bạo tăng lên, kế khôi phục tinh thần lực kỳ tích lúc sau. Lạc Ninh mở ra hắn nhân sinh đệ nhị đại kỳ tích, cha mẹ biến mất lúc sau hắn không có trở lại quân đoàn đi, mà là chính mình tổ kiến một cái dòng binh đoàn đội, bồi dưỡng chính hắn chuyên trúc thế lực. Hác Diễm Tinh trở thành phòng thủ kiên cố tồn tại, lệ thuộc hắn Lạc Ninh tư hữu vật. Hiện giờ hắn đã trở thành siêu cấp cường giả, làm người kiên kỵ tồn tại, cường đại thực lực trước mặt, những cái đó muốn đánh chủ ý người cũng muốn ước lượng ước lượng. Càng đừng nói cha mẹ hắn vẫn là lại một lần vì liên minh tinh hệ làm ra vô pháp bằng được công hiến, chủ động nhảy vào trùng động hủy diệt chủng tộc thông đạo, làm này một mảnh tinh vực càng thêm an ổn xuống dưới. Vì kỷ niệm hạ hầu chiến thần cùng Lạc Vân Thường cái kia vĩ đại dược Tê Sư, liên minh tinh hệ thậm chí làm khắp tinh vực tên định vị vân thần tinh vực. Đương nhiên, nơi này cũng có thú vương công lao, bất quá người ngoài không biết mà thôi. Lạc Ninh đứng ở một mảnh dược sơn bên trong. Chắc tuyệt thân ảnh cho người ta một loại cô tịch cảm giác. Đại ca, lạc phong cưới đại điêu đi vào hắn bên người, rất là bất đắc dĩ. Mỗi lần đại ca tưởng niệm mẫu thân bọn họ liền sẽ tới nơi này, nói là hắn khi còn nhỏ đã từng cùng cha mẹ ở như vậy hoàn cảnh bên trong sinh hoạt quá, cho nên hoài niệm. Tới, ngồi đi. Đại ca, người trò chơi này đã thực hoàn thiện, cũng là kinh điển tri tác, công thành danh thoại, tính toán khi nào muốn cái hải tử A. Lạc Ninh quét hắn liếc mắt một cái, người cấp liền chạy nhanh thành gia lập nghiệp đi. Lạc Phong phiên trận trắng mắt, hắn này không phải còn nhỏ sao. Đối tinh tế người tới nói, 50 tuổi dưới đều kêu tuổi trẻ, 30 tuổi mới thành niên đầu. Đến không tuổi kết hôn sinh con cũng là thực bình thường, hắn còn không có tìm được mệnh định cái kia người yêu đâu. Đại ca rõ ràng có bạn gái, lại kéo mấy năm còn không có kết hôn sinh con tính toán, bọn họ đều nhìn sốt ruột. Lạc Ninh nghĩ đến chính mình bạn gái hơi hơi nhíu như mày, hắn thật không có không thích đối phương, cũng không tưởng không phụ trách, bất quá bởi vì nghiên cứu phát minh trò chơi này thời điểm bọn họ chi gian bạo phát một lần mâu thuẫn, sau đó hai người chi gian liền vẫn luôn không nóng không lạnh kéo. Đại ca, tẩu tử kỳ thật thực không tồi, ngươi không cảm thấy hẳn là làm nàng danh chính ngôn thuận sao. Ta không như vậy tưởng, bất quá nàng cảm thấy lòng ta bài đệ nhất vị không phải nàng, cho nên biệt nữ thôi. Gì? Lạc phong trừng lớn mắt, trăm triệu không thể tưởng được, cư nhiên là bởi vì cái này giận rồi A đại ca, kia đại tẩu không phải ngươi cảm nhận bên trong đệ nhất vị, ai là đệ nhất? Mậu thân? Chém đinh chặt sát, không chút do dự cái loại này. Lạc phong tức khắc phun, Mẫu thân cùng lao bà thần mã căn bản không có có thể so tính sao? Đại ca, ngươi chỉ cần cùng đại tẩu nói nàng là ngươi yêu nhất người không phải hảo, nữ nhân sao? không ngoài chính là những cái đó lời ngon tiếng ngọt. Ta yêu nhất thật là mẫu thân, trên đời không người siêu Việt. Ách! Đại ca, chúng ta cũng thích mẫu thân A, nhưng cùng lao bà không giống nhau sao. Ngươi không hiểu, mẫu thân thời trẻ cực khổ đều là bởi vì ta, nàng gian khổ đều là vì giữ được ta, không có mẫu thân liền không thể giống như nay ta, cho nên, nàng địa vị ai cũng không thể dao động. Hôn mê, đại ca này tư duy có điểm kỳ quái đi. Dạng thật, hắn cũng là thực hiếu thuận, rất tưởng niệm cha mẹ hài tử, nhưng không cần phải cùng bạn gái phân cao thấp đi. Huyền vũ giang hồ là vì kỷ niệm mẫu thân cùng ta tuổi nhỏ thời điểm mới nghiên cứu phát minh vong ru, ca ca cùng các ngươi trải qua có điểm điểm bất đồng, cho nên ngươi cũng không cần vì ta nóng lòng. Ta đều có chủ trương. Ai, nếu không phải lo lắng đại ca sẽ mất đi hảo hảo bạn gái, hắn như thế nào hội thao lão mụ tử tâm A. Lạc ninh vô pháp kể ra chính là, hắn kỳ thật ở cha mẹ rời khỏi sau làm một giấc mộng, mơ thấy hắn kiếp trước kỳ thật là không tồn tại, bởi vì không người chiếu cố, mẫu thân nhỏ yếu, cuối cùng một thi hai mệnh đi. Mà nay sinh là bởi vì mẫu thân một sợi dị thế cô hồn bám vào người ở hắn mẹ đẻ trên người, lúc này mới làm hắn có thể tồn tại, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng đã trải qua huyền thiên đại lục đến tinh tế thế giới quá độ, hắn đã có thể bình tĩnh tiếp thu này hết thảy Mẫu thân kỳ thật không phải hắn mẹ đẻ, mà là một sợi hữu hồn làm hắn cùng mẹ đẻ cánh mạng có thể tồn tại. Loại sự tình này là tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Húng chi, kia chỉ là mộng. Tuy rằng hắn nói bóng nói gió quá bên người bảo hộ bọn họ huynh muội hóa hình dị thú, nghiệm chứng cái này ý tưởng, nhưng hắn trong lòng đã sớm đem đối phương coi như mẹ ruột đối đãi. Lòng mang cảm ơn. Đến nội vốn dĩ mẹ đẻ, hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nghe nói đã từng là một cái ôn nhu thiện lương tiểu gia bích ngọc hình nữ tử, hắn sinh là mẫu thân cho, mệnh cũng là nàng cứu, cho nên có phải hay không chân chính mẹ ruột gì đó, hắn trước nay liền không có như vậy để ý. Hắn chỉ là không hiểu, thiên nếu có thần nói, vì sao làm cho bọn họ một nhà tụ tán ly hợp. Luận công đức, hắn tin tưởng mẫu thân đã đối nàng sinh hoạt quá huyền thiên đại lục cùng hai cái tinh tế thế giới đều làm ra tuyệt đại bộ phận người vô pháp bằng được công hiến. Bọn họ hẳn là công đức viên mãn hưởng thụ sinh hoạt mới là Nếu thiên đạo vô thần, như vậy, mẫu thân lại như thế nào sẽ được đến những cái đó kỳ ngộ? Vận mệnh chú định hắn có không cam lòng, cảm thấy bọn họ toàn ra như vậy phân cách là thực không hợp lý, nhưng hắn hiện giờ vẫn là không hề biện pháp. Đại ca, vòng khai mẫu thân đề tài không được sao, ngươi cùng tẩu tử đừng tranh luận loại này nhàm chán đề tài. Làm nàng minh bạch ngươi trong lòng là thực để ý nàng. Mặt khác nữ nhân đều không bằng nàng. Lạc ninh quét hắn liếc mắt một cái, hắn trong mắt vốn dĩ liền không thèm để ý mặt khác nữ nhân. Chỉ là có người không bỏ xuống được điểm này, một hai phải cùng hắn trong lòng quan trọng nhất mẫu thân phần cao thấp, hắn cũng thực bất đắc gì a. Nhưng nếu muốn hắn nói trái lương tâm lời nói hắn thật không muốn, cũng sẽ không nói. Đại ca, ngươi kỳ thật là thích giống mẫu thân như vậy tính cách nữ tử đi. Ấn, nhưng bất luận kẻ nào đều không phải là nàng. Ngươi yên tâm, ta không như vậy nhiều tâm tư, bất quá là so tuyệt đại đa số người càng không muốn vong bản mà thôi. Chính là, ngươi có thể vì tưởng nghiệm mẫu thân nghiên cứu phát minh này một khoản thịnh hành tinh vực vong, dù lại hoa không ít thời gian ở trong trò chơi hồi ước quá khứ, cái nào bạn gái không ngại a Trừ phi ngươi vì bạn gái làm ra lớn hơn nữa động tinh tới. 605, chia tay. Hiển nhiên, người sau trước mắt là không có khả năng. Lạc Phong thầm than một tiếng, thật không biết nhà mình đại ca sau này cảm tình lộ sẽ đi thành gì dạng. Huynh đệ 2 chính trò chuyện Lạc Ninh nói chuyện phiếm lan lại nhảy ra một tin tức, chân dung là bọn họ huynh đệ 2 đều nhận thức người, đúng là Lạc Ninh bạn gái, nhưng đối phương chỉ đã phát một câu lại đây, Lạc Ninh, chúng ta chia tay đi. Lạc Ninh nhìn đến lời này thức hải trong mắt hiện lên một mặt dao động, nhấp nhấp môi, cuối cùng thở dài, tùy tay đưa vào một cái hồi âm, nếu đây là người lựa chọn, ta tôn trọng ngươi. Chờ hạ, ca. Lạc Phong vội và ngăn cản hắn gửi đi, suốt ruột nói, đại ca, ngươi suy xét rõ ràng à, tẩu tử khả năng chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, này chia tay cũng không thể tùy tiện. Ta biết, trên thực tế đây là ta đoán trước bên trong sự tình. Gần nhất một hai năm chúng ta cơ hồ không có gì giao lưu, ta cũng sẽ không lấy lòng nữ nhân, càng sẽ không lừa gạt nàng, trong thời gian ngắn đương cái soái khí bạn trai còn hành nhưng lâu dài lại sẽ làm đối phương cảm thấy không thú vị cùng mệnh tâm. Chính là, các người kết giao thật nhiều năm A. Lạc ninh thở dài, kết giao nhiều ít năm tựa hồ cũng không phải rất quan trọng sự, bọn họ chi gian vẫn luôn liền không có quá mức thân mật ngôn hành cử chỉ, cùng giống nhau nị vai tình lữ thực bất đồng. Lúc trước hắn lựa chọn đối phương một là không chán ghét đối phương, sau đó vừa lúc có giao thoa. Có lẽ còn có điểm thử xem ý tứ đi, muốn thử xem tình yêu tư vị. Sau đó đụng tới mẫu thân trở về, ngay đại hỷ hắn muốn cho chuyện tốt thành đôi. Kết quả, mẫu thân không có ở bọn họ bên người dừng lại bao lâu lại một lần biến mất, ném xuống bọn họ, thậm chí đều không có tin chính xác liền mất tích. Bên người linh sủng ám chỉ hắn nói, mẫu thân bọn họ đi trở về huyền thiên đại lục sinh hoạt, có khả năng cả đời đều không thể trở về xem bọn họ ba cái. Khi đó hắn là rất khó chịu, nếu phải về nhà, vì sao không mang theo thượng bọn họ tam huynh muội cùng nhau. Cũng lúc ấy bắt đầu, hắn đối thế giới này bắt đầu đánh mất hứng thú, không biết nhân sinh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, hẳn là vì cái gì mà sung sướng bi thương. Kỳ thật mẫu thân không biết, hắn từ nhỏ liền đối người khác hỉ nộ ai nhạc không lắm để ý, hắn nhất để ý chính là mẫu thân, phụ thân cũng là xếp hạng mặt sau cái kia. Hắn khi còn nhỏ tổng suy nghĩ lớn lên một chút, biến lợi hại một chút, sau đó bảo hộ mẫu thân, làm nàng hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, không hề bị cực khổ. Nhưng hắn nguyện vọng này tựa hồ trước nay liền không có thực hiện quá, duy nhất có thể làm mẫu thân trấn an đại khái cũng chính là trưởng huynh như cha, hắn có thực tốt chiếu cố hảo đệ đệ muội mội, làm mẫu thân có việc rời nhà thời điểm có thể an tâm. Bẻ ra lạc phong tay, lạc ninh vẫn là đem hắn hồi phục phát ra đi. Mà đối phương cũng không có lại phát tin tức lại đây nói cái gì, tựa hồ hai người đã sớm đặt thành loại này hảo tụ hảo tán ý tứ. Đại ca! Ngươi năm đó không phải thực nghiêm túc sao? Còn thấy ra trưởng đâu? Đúng vậy, thực nghiêm túc thấy ra trưởng, nhưng mẫu thân bọn họ còn không phải làm theo ném xuống chúng ta mặc kệ sao. Không có người đốc xúc, ta cũng cảm thấy kết hôn không kết hôn tựa hồ đều không mấu chốt. Ách! Đại ca ngươi này ý nghĩ không đúng à, kết hôn là bởi vì yêu nhau, mà không phải vì làm cha mẹ còn đi. Lạc Phong cảm thấy nhà mình đại ca khả năng có điểm không thích hợp, Nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không biết khuyên như thế nào. Ta kỳ thật thực hy vọng mẫu thân trở lại chúng ta bên người, không cần lo cho cái gì chủng tộc cùng đại nghĩa, cùng chúng ta làm bình phàm người nhà liền hảo. Lạc phong sướng suốt, đại ca đây là không bỏ xuống được ba ba mụ mụ bọn họ. Đại ca, tuy rằng chúng ta đều thực hy vọng như vậy, nhưng là, ba ba hắn là quân nhân xuất thân anh hùng, đại nghĩa trước mặt, liền tính lại lựa chọn một lần hắn vẫn là sẽ. Hắn sẽ lựa chọn cái gì là hắn vấn đề, nhưng ta hy vọng mẫu thân có thể lưu tại chúng ta bên người, nhìn chúng ta cưới vợ sinh con, hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng mụ mụ vẫn luôn chính là duy trì ba ba lập trường A, đại ca đây là quái ba ba liên lụy bọn họ người một nhà không thể trường tụ. Lúc này, nói chuyện phiếm cửa sổ lại nhảy ra một đoạn lời nói tới. Lạc ninh, vương đại tiểu thư đi. Mặc dù linh hồn của nàng có điều bất đồng, nhưng nàng lại vẫn là người mẫu thân. Nàng vĩnh viễn đều là người mẫu thân, điểm này sẽ không sửa đổi, hơn nữa nàng cùng ngươi phụ thân có tam thế tình duyên. Có xa mới có đến, không bỏ xuống được, liền sẽ không chân chính hạnh phúc. Ta thực tôn kính nàng, thật sự. Nhưng ta cũng thiệt tình hy vọng ngươi có thể tìm được người nhân sinh bên trong thiên mệnh thật nữ, hạnh phúc mỹ mãn. Nhìn đến như vậy một đoạn lời nói lạc phong ốc, thật lâu không nói nên lời. Nay đoạn lời nói lộ ra tin tức lực nhiều, hắn giống như có điểm ốc. Lạc ninh lại chỉ là nhàn nhạt những mày, sau đó yên lặng vô ngữ tắt đi không thoại. Nếu sớm mấy năm hắn đại khái sẽ không nhận đồng ngày đó, nhưng thời gian quá đến càng lâu, đặc biệt là ở nghiên cứu phát minh huyền vũ giang hồ lúc sau, hắn cũng chậm dai phát hiện chính mình nội tâm chỗ sâu nhất một ít đồ vật. Hắn đôi chính mình mẫu thân có không tầm thường chấp nghiệm, hắn cảm thấy kia không phải tình yêu, chỉ là một loại muốn hiếu thuận hoặc là báo ân không có thỏa mãn chấp nghiệm thôi. Nếu ấy một người, Sẽ tưởng chiếm hữu, được đến. Nhưng hắn không có nghĩ như vậy quá, hắn muốn bất quá là người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, an an nhạc nhạc làm bạn. Không hơn. Có lẽ là quan điểm bất đồng đi, hắn bạn gái cảm thấy hắn đối chính mình mẫu thân có bất đồng tâm tư. Đại ca, tẩu tử có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ai biết được. Bất quá ta nói mẫu thân ở lòng ta là quan trọng nhất, điểm này lại là thật sự. Nếu có nguy hiểm tiền đến. Ta cái thứ nhất tưởng bảo hộ sẽ chỉ là mẫu thần có thừa lực nói mới có thể suy xét những người khác. Này, này, cũng bình thường đi. Rốt cuộc có nguy hiểm nói, bảo hộ chính mình mẫu thân là thực bình thường hành động. A Phi. Giống như có cái gì không đúng A. Lạc phong dối dám cực kỳ. Không cần như thế dối rắm rất nhiều người sẽ đem tình yêu đặt ở đệ nhất vị, nhưng ta đem thân tình đặt ở đệ nhất vị mà thôi. Nga, sắc thực điểm nói. Hẳn là ta tuổi nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, cho nên ta tưởng hồi báo nàng, cho nên đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Các người đương nhiên là xếp hạng bạn gái lúc sau. Lạc Phong, lén lút tưởng đánh người, nhưng là hắn đánh không lại nhà mình đại ca A. Tính, vẫn là thành thật đem này ghi âm chia tẩu tử đi, hắn thiệt tình không hy vọng đại ca quang con A. Tình vong một cái khác nữ tử thu được kia đoạn nói chuyện ghi âm lúc sau, tưởng vung tâm lại củ lên. Nàng là thật sự thích lạc ninh, nhưng là thời gian càng lâu, nàng liền càng là cảm giác lạc ninh kỳ thật cũng không phải như vậy thích nàng, vốn là không phải chân chính nhân loại, nàng tuy rằng hóa hình, chung quy vẫn là cảm thấy cùng lạc ninh bất đồng tộc, lòng có sầu lo. Một ngày ngày lãnh đạm ở chung, nàng cảm thấy đối phương trong lòng khả năng cũng không phải thật sự ái nàng, chỉ là yêu cầu một người bạn gái tại bên người làm hình thức thôi. Bọn họ chi gian mâu thuẫn ở huyền vũ giang hồ cái này game online nghiên cứu phát minh lúc sau hoàn toàn bạo phát. Hắn có thể vì hoài niệm chính mình mẫu thân liền dốc hết tâm huyết tụ tập nhất bang thiên tài tới nghiên cứu phát minh một cái võng. Dù kia đã hơn một năm chủ bị thời gian, bọn họ thậm chí khả năng một tháng không thấy được một lần mặt, thậm chí tin tức giao lưu đều rất ít. Nàng khi đó thật sự thương tâm, cũng đã nhận ra đối phương trong lòng nàng tuyệt đối không phải xếp hạng để nhất vị cái kia. 606. Thất bại tâm Ở vài lần thử lúc sau, nàng đến ra kết quả cũng là như thế, nàng vĩnh viễn không có khả năng xếp hạng lạc ninh mẫu thân phía trước, điểm này làm nàng rất là thất bại. Tình lữ chi gian buồn hẳn là thân mật nhất quan hệ, càng đừng nói bọn họ còn chuẩn bị kết hôn sinh con cái loại này trạng thái. Càng là nghĩ đến nhiều nàng liền càng là không cam lòng, càng là tương đối nàng liền càng là đấu kỵ, nhưng nàng lại không thể đoán trách cái kia làm nàng đấu kỵ đối tượng. Bởi vì người nọ là bọn họ này, đó hóa hình dị thú vận mệnh thay đổi giả. Hắc Diễm rừng dầm dị thú dị thực, chỉ cần có chút địa vị đều biết thú vương dẫn dắt liên can cùng tộc đi theo nàng đi lang bạn, thậm chí đạt tới càng cao trình độ. Hơn nữa Lạc Ninh liền không phải thích nói lời ngon tiếng ngọt hống nữ nhân tính cách, bọn họ chi dàn quan hệ cũng liền càng ngày càng lạnh, đã không có lúc ban đầu cái loại này xúc động cùng hứng thú. Nghĩ nghĩ lại tưởng, nàng vẫn là quyết định cứ như vậy bình cách gia. Bọn họ dị thú nhất tộc thọ mệnh vốn dĩ liền so nhân loại muốn lâu dài, lâu dài mệnh đồ bên trong có dị thú lựa chọn hành vi phong đãng, có lựa chọn một dạ đến lĩnh giả, mà nàng không khéo là cái loại này một khi kết làm bạn lữ liền sẽ không thay đổi. Hiện giờ cùng lạc ninh tiến thối có độ, hai người chi rằng chưa bao giờ quá mức thân mật, càng đừng nói hành phu thê chi thật. Cho nên, hiện giờ bọn họ muốn tách ra vẫn là còn chuyện đơn giản. Lão đại nói qua, Chấp nghiệm là nhất không lo giữ lại, không bỏ hạ liền khó có thể tìm được chính xác đi trước chi lộ. Hiện giờ chấp niệm chưa hình thành, nàng tưởng sớm một chút bước ra đường làm việc này trở thành tu luyện trên đường tâm ma. Trong lòng trái lo phải nghĩ một phèn, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định vông. Nàng có lẽ không hiểu nhân loại nữ nhân ép dạ cầu toàn, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình yêu cầu cái gì. Nàng muốn chính mình âu hiếm bạn lưu đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, không người nhưng đoạt. Mặc dù là bạn lữ thân nhân cũng không được, ái là ích kỷ, cũng là bá đạo. Tâm niệm vùng ra, Thanh Loan cảm giác đã lâu buồn bực cùng nhau tiêu tán. Tưởng khai lúc sau, Thanh Loan cuối cùng một lần cấp Lạc Ninh gửi đi tin tức, cảm ơn ngươi mấy năm nay con ái, thật cao hứng ta sinh mệnh bên trong gặp ngươi như vậy một người. Không bao lâu Lạc Ninh cũng trở về một tin tức lại đây, lòng ta cũng thế. Sắc! Cuối cùng cáo biệt này, nam nhân vẫn là không có một câu lời ngon tiếng ngọn. Này tính cách quyết định là chú cô sinh. Thanh Loan bất đắc dĩ thở dài, tính, tuy rằng tính cách lãnh đạo, nhưng nhân ra tài bạo song toàn, văn võ song toàn vẫn là quý công tử, như thế nào cũng sẽ không thiếu lão bà. Chia tay lúc sau Thanh Loan cảm giác tâm cảnh có điều đột phá liền bế quan tu luyện đi, nhưng nàng không biết là, ở nàng bế quan lúc sau không mấy tháng, Lạc Ninh cũng đi tới Hắc Diễm rừng rậm tìm một cái động phủ tiến hành bế quan tu luyện. Chờ Thanh Loan trăm năm bế quan sau khi đột phá, Từ kiểu cấp tấn chức vì thập cấp dị thú hết sức, mới biết được lạc nình trong mấy năm nay cũng tiến hành rồi Phật tu, lấy Phật nhập đạo, hơn nữa đã tu luyện đến phân thần kỳ, kém một bước liền có thể đạp vỡ hư không, xuyên qua các giới. Dị thú nữ vương đối với thanh loan thở dài, thanh loan, người nọ không thể khinh thường, thiên phú quá mức xuất chúng, nhưng từ xưa đến nay tuệ cực tất thương. Ta xem này tướng bạo, chỉ sợ mệnh đổ nhiều trông gai hàng người. Khả năng thành tiểu đại người luôn là muốn trả giá so người khác nhiều đi. Không, ta đã ẩn ẩn cảm giác được thế giới này ở bài xích hắn, có lẽ, hắn khả năng sẽ bước lên hắn mâu thân còn đường kia, bị thiên đạo sở kiên kỵ. Thanh loan trong lòng cả kinh, nữ vương đại nhân, đây là có chuyện gì? Thiên cơ không thể tiết lộ, ta có thể nói chỉ có thể đến đây. Xem ở các ngươi đã từng một đoạn tình duyên thượng, ta mới mở miệng nhắc nhở. Ngươi có thể buông ta thực vui mừng. Nhưng hắn mô thân năm đó đối chúng ta hát diễm rừng rậm có đại ân đại đức, cho nên, ân tình này ngươi đi còn đi. Nhưng ta muốn như thế nào làm? Nhắc nhở hắn tiểu tâm chuẩn bị, có lẽ không lâu lúc sau sẽ rời đi thế giới này, đến nỗi hắn đường ra ở đâu, lại không phải ngươi ta có thể thao tác sự. Thanh Loan lung tung gật gật đầu, trong lòng có chút loạn. Đi thôi, hắn liền ở ngày xưa thú vương động phủ tu luyện. Thanh Loan trong lòng có chút không biết làm sao bay đến tiền nhiệm thú vương động phủ trước, nàng vừa đến bên trong lạc ninh liền có điều cảm ứng, nghị nghị vẫn là đi ra. 100 năm thời gian tựa hồ cũng liền dây lát lướt qua, bọn họ dung nhan như cũ, thậm chí phong thái càng hơn từ trước. Một nam một nữ, trung gian cách 4-5 mét khoảng cách lượng lương tương vọng. Người tìm ta. Thanh Loan nhìn đến hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt, chỉ là nghĩ đến hắn mệnh số trong lòng không đành lòng, ta mới xuất quan. Biết được ngươi ở chỗ này liền tới nhìn xem. Chúc mừng ngươi thuận lợi suốt quan. Cảm ơn. Thanh Loan nhìn hắn bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt tuấn tú trong lòng rất là bất đắc dĩ. Lạc ninh, đều thượng trăm năm, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng này, thậm chí càng thanh tâm quả rụ. Nhàm chắn đi. Ha ha. Cho nên nói, nhà nàng vị này bạn trai cũ nói đến cùng vẫn là nhân loại ấu tể, đến nay không có ổn trọng xuống dưới. Thôi, không cùng ngươi vô nghĩa. Nữ vương đại nhân làm ta nhắc nhở ngươi, bởi vì ngươi thiên phú quá hảo, thăng cấp quá nhanh, thế giới này ông trời đều xem bất quá mắt đi, có lẽ sẽ làm ngươi rời đi thế giới này, giống ngươi cha mẹ như vậy. Nghe được lời này, lạc ninh tức khắc ánh mắt sáng lời, sáng lời có thần. Thật sự, ta sát. Phản ứng hoàn toàn cùng chính mình không giống nhau à, thoạt nhìn ra hỏa này rất vui lòng rời đi đâu. Xem ra là chúng ta buồn lo vô cớ. Không. Ta thập phần cảm kích các ngươi nhắc nhở, ta hy vọng có thể trở lại chính mình chân chính quê nhà. Nếu là ta rời đi, nhà ta đệ đệ mội mội vẫn là phiền toái các ngươi hơi chút coi chừng một chút, đừng làm cho người khi dễ đi. Ta đi. Nàng là lão mụ từ sao? Bạn trai cũ đệ đệ mội mội rửa vào cái gì làm nàng chiếu cố một chút ta, thanh loan tức giận đến không nghĩ nói chuyện. 13 quân đoàn chỉ cần một ngày là ta đệ đệ cầm quyền, vậy một ngày sẽ kiên trì cha mẹ ta thái độ cùng các ngươi hắc diễm rừng rầm dị thú cùng dị thực hòa bình ở chung. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Thanh Loan há miệng thở dốc, bất đắc dĩ thở dài, lời này nhưng thật ra không thể phủ nhận. Thôi, coi như là một hồi hoàn nghiệt đi. Thanh Loan, gặp được ngươi, là ta cả đời này rất may vận, cảm ơn ngươi. Nếu cha mẹ ta còn lưu tại thế giới này, ta tưởng chúng ta đã sớm kết hôn, nhưng ta muốn cho mẫu thân nhìn ta cưới vợ sinh con. Tưởng trở thành một cái có thể bảo hộ mẫu thân hảo nhi tử, cái này ý niệm đã trở thành trong lòng chấp niệm, cho nên ta tưởng trở lại có ta nương địa phương. Phúc, Thanh Loan tưởng hộp máu, ghét nhất hắn nhắc tới vấn đề này. Quả thực là làm người ghen đều cảm thấy chính mình hình như là vô cớ gây rối người. Bực bội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nhiều lời, ta lười đến cùng ngươi so đo, ngươi cũng đừng rong dài. Ơn, ta chỉ là quá hư phấn. Ta trở về trông thấy đệ đệ mội mội bọn họ hai cái, thuận tiện công đạo một chút, lúc sau liền làm ơn các ngươi. Màu cút đi ngươi. Thanh Loan chỉ cảm thấy xui xẻo đấu, này bạn trai cũ quả thực là tức chết người, còn không bằng trang một chút làm nàng hoàn toàn quên đâu. Cố tình hắn không cao ngoại tình cũng không làm tam tâm hai ý thần mã, chính là không đem nàng đặt ở đệ nhất vị, quả thực tâm tắc đến không muốn không muốn. Dậm chân một cái, trở lại chính mình động phủ đi, đương nhiên. Mạnh miệng mềm lòng nàng vẫn là đem Lạc Ninh ý tứ chuyển đạt cho nữ vương đại nhân. 607. Mẫu tử Chi Duyên Hạ hầu ra biệt thự bên trong. trăm năm Tam huynh mội tề tụ đầu Lạc Ninh lúc trước an bài hảo hết thể liền đi hắc diễm rừng rầm rèn luyện bế quan. Lạc phong tắc như cũ ở 13 quân đoàn công tác. Lạc hy mị nữ tắc đi theo đại ca lưu lại dòng binh đoàn đội lang bạt các nơi tinh cầu. Để cao dược tể sư năng lực. Hiện giờ tam huynh muội đều là mau 150 tuổi trung nhân nhân, nhưng các ca ca như cũ xoái khí, muội muội càng thêm mỹ lực bắn ra bốn phía. Lạc Phong nhất ổn thỏa, ba người bên trong trước hết thành gia lập nghiệp một cái, hiện giờ đã là nhi nữ thành đôi, gia đình hạnh phúc mỹ mãn thành công nhân sĩ. 100 nhiều năm thời gian, hắn đã trở thành 13 quân đoàn không thể nghi ngờ dẫn đầu tướng quân, bất luận là thực lực vẫn là chỉ số thông minh đều là vượt quá thường nhân. Mọi người đều khen ngợi hắn kế thừa mãi phụ chi phong. Lạc hy mỹ nữ lại là cùng đại ca giống nhau đơn, người theo đuổi rất nhiều, nhưng nàng lại không có động tâm người, một lòng một dạ luyện dược tề, làm người theo đuổi nhóm mỗi người đều trảo tâm vòng phổi muốn đuổi theo đến này đóa cao lanh chi hoa. Đại ca, ngươi làm chúng ta về nhà chính là có đại sự tuyên bố. Lạc hy đôi mắt đẹp lưu chuyển rất muốn biết nhà mình đại ca có hay không đem lúc trước không thể hiểu được chia tay tẩu tử cấp truy hồi tới. Lạc Ninh nhìn hai cái xuất sắc đệ muội rất là vừa lòng, đệ đệ thông minh có khả năng, thực lực cũng đủ cường, sau lưng còn có trung thành và tận tâm 13 quân đoàn, gia đình cũng hạnh phúc mỹ mãn, thật không cần hắn nhọc lòng đâu. Mội mội hiện giờ đã trở thành thất tinh dược thề sư, so với rất nhiều người tới nói, đã là thực ghê vỡ ấm thành tựu. Cho nên, cũng không cần hắn nhọc lòng. Đến nỗi cảm tình sự, loại sự tình này như cá uống nước gấm lạnh tự biết, hắn liền không hạt ngọc lòng. Ta tới là bởi vì đột phá sắp tới, ta hiểu được chính mình có khả năng cùng mâu thân bọn họ như vậy rời đi thế giới này. Đến lúc đó nếu đột nhiên không kịp phòng ngừa nói, liền không có thời gian cùng các ngươi hảo hảo từ biệt, cho nên ta trước cùng các ngươi đánh cái dự phòng châm. Cái gì? Lạc phong trừng lớn mắt, rời đi có ý tứ gì? Đại ca cũng muốn đi. Tu luyện vấn đề mỗi cái thế giới đều yêu cầu một loại cân bằng nếu xuất hiện có thể đánh vỡ cân bằng người thế giới này thiên đạo cũng chính là ông trời phòng trừng liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến sau đó nghĩ cách làm hắn rời đi đương nhiên cũng có thể sẽ diệt sát đại ca yên tâm đại ca sẽ không như vậy phế vật ta kết quả chỉ có một đi một cái khác thế giới như vậy phải tin tưởng thực lực của ta Lạong nhìn nhà mình đại ca nghiêm túc bộáng Trong lòng biết không phải nói giỡn, trong lòng có chút than thở, nếu là đại ca thích sinh hoạt, như vậy ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Các ngươi đều trưởng thành, cũng đủ cường đại, chỉ cần gặp chuyện tiểu tâm cẩn thận một ít, tin tưởng không có người dám tùy tiện khi dễ của các ngươi. Hảo hảo chiếu cố muội muội hạ hầu ra liền rửa các ngươi tới kéo dài đi xuống. Lạc hy nhăn mặt, toàn bộ hành trình vẻ mặt một bước, ta là ai, nghe được cái gì, đây là ta thân đại ca sao. Công nghệ cao thời đại, nàng cư nhiên nghe được như vậy mơ hồ sự, nàng là tin vẫn là không tin đâu. Muội muội, ngươi kế thừa mẫu thân thiên phú, hi vọng ngươi cũng có thể đủ kế thừa mẫu thân đại nghĩa chi tâm, nhưng ta không hy vọng các ngươi vì người khác hy sinh gì đó, ta chỉ cần các ngươi không đi thương tổn vô tội người là đủ rồi. Lạc Hi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đại ca yên tâm, chúng ta cũng không phải là cái loại này vô tư phụng hiến người, đại cục khẳng định sẽ cố Nhưng muốn cho chúng ta chịu thương chịu khó gì đó cũng đừng suy nghĩ. Năm đó đối chúng ta ba mẹ không người tốt, chúng ta nhưng đều toàn bộ khiển trách quá, làm cho bọn họ biết chúng ta hạ hầu ra tiện nghi cũng không phải là hảo kiếm. Ơn, muội muội vẫn là như vậy thông minh, kia đại ca liền an tâm rồi. Về sau ngươi cùng A Phong muốn huynh muội cho nhau nâng đỡ, đừng quên trí thân tình nghĩa. Đại ca nói được như vậy lửa tình làm gì, nói không chừng chuyện gì đều không có đâu. Lạc Ninh lắc đầu, khẽ mỉm cười, "Ta sẽ rời đi, đây là ta hy vọng sự tình, nhưng ta vướng bận liền các ngươi hai cái, cho nên các ngươi phải hảo hảo. Còn có, đem các ngươi mấy năm nay tích góp một ít sinh hoạt ảnh chụp chia ta, ta muốn đóng dấu thành giấy chất ảnh chụp, lưu trữ tương lai hoài niệm dùng." Kết quả là, Lạc Ninh về nhà một chuyến mang đi một ít đồ vật, cùng Long Phượng Thai đệ muội vô số sinh hoạt chiếu, còn có làm cho bọn họ đương trưởng thu video tưởng đối cha mẹ lời nói, liền tiêu sái rời đi. Lạc Ninh rời đi trong nhà lúc sau, Lạc Phong cùng Lạc Hy huynh mỗi hai cái hậu chi hậu giác thể hội lại đây, hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời vô đùi Dựa, đại ca chẳng lẽ là muốn đi mẫu thân bọn họ nơi địa phương đi? Anh anh anh, nhị ca, đại ca quá mị huynh mỗi ái, cư nhiên bỏ xuống chúng ta hai cái đi xem ba mẹ bọn họ. Lạc Phong thở dài, hắn liền nói như thế nào có chút quái quái. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này à? Tính, tính, bọn họ đối ba mẹ chấp niệm không có đại ca thâm, tuy rằng hoài niệm, lại không có chấp niệm. Đại ca có khiến cho hắn đi tìm đi, rốt cuộc bọn họ hai cái thực lực đều không bằng đại ca. Nay Sương, Lạc Ninh chăm học khổ luyện, rốt cuộc ở 3 năm sau lại lần nữa đột phá, sau đó ở thăng cấp đương khẩu quả nhiên bị thiên đạo bài xích, thiên lôi hoanh tặng dưới, hắn hồn thể phá vỡ hư không, rời đi thế giới này. Sau đó ở muôn vàn tiểu thế giới chuẩn xác không có lầm đụng chạm tới rồi huyền thiên đại lục cái kia tiểu thế giới, đột nhiên mà nhập Một đạo kim quang xuyên qua, chui vào huyền thiên đại lục thanh vân chấn tiêu giao vương phủ bên trong. Lần thứ hai tỉnh lại, Lạc Ninh là một bức, hắn ở một cái ấm áp địa phương, thoải mái đến hắn tưởng trời cao. Tiếp môi chính là không gian quá tiểu, hắn cảm thấy có chút quái. Chờ hắn quan sát một ngày lúc sau, tâm tình đặc biệt phức tạp. Bởi vì hắn phát hiện chính mình hồn thể về tới huyền thiên đại lục hơn nữa một sớm trở lại trước giải phóng, trở thành một cái thai nhi đại ở mẫu thân trong bụng. Khóc hề hề hắn có chút thẹn thùng, đều sống hơn 100 tuổi người, cư nhiên lại lần nữa trở thành mẫu thân hài tử, hơn nữa vẫn là hàng thật giá thật mẫu tử quan hệ, không tồn tại xa lạ. Cái này làm cho hắn dở khóc dở cười. Hắn là rất muốn cùng mẫu thân làm chân chính mẫu tử, nhưng không tưởng một lần nữa đương tiểu hòa nhi A Nhìn không được giật giật thân thể, liền nghe được bên ngoài truyền đến quen thuộc thanh âm, A thần, A thần, chúng ta bảo bảo động Phải không, ta sơ sờ, sờ. Sau đó là cha mẹ hàng ngày đối thoại, về thai động thai giáo thần mã. Lạc ninh nội tâm là trong gió hôn độn nhưng hắn lại cảm thấy ông trời chiếu cô hắn, lại một lần đầu thai ở mẫu thân trong bụng hắn cảm thấy kỳ thật cũng không tồi. Cả đời này, hắn nhất định phải làm lợi hại nhi tử, bảo hộ mẫu thân, hào đi. Thuận tiện bảo hộ một chút cái kia tiện nghi cha hảo. Suy nghĩ như vậy một vòng, thân là thai nhi lạc ninh liền tiếp tục ngủ ngủ đi, chờ đợi gặp lại quang minh kia một ngày. Tiêu giao vương trong phủ, hạ hầu thần là thấy được kia một đạo kim quang chui vào chính mình lao bà trong bụng, vốn di thực kinh hách, nhưng vừa mới lạc vân thường là ngủ, cho nên hắn không nghĩ làm nàng nhọc lòng liền chưa nói ra tới, bất quá lại làm người chạy nhanh đi thỉnh hình thiên ý về nhà xem bệnh. Trải qua quá nhiều sự tình, hắn rất khó đơn thuần đem việc này coi như cắt lợi dấu hiệu gì đó. Hết thể lấy thường thường an nguy làm trọng, hắn không nghĩ mạo hiểm. 608. Hai đời mẫu tử tình. Hình thiên ý trở lại vương phủ thời điểm bốn tưởng rằng Lạc Vân Thường có tình huống như thế nào, nhưng bị hạ hầu thần ngăn đón lén trộm nói gì đó kim quang nhập thể sự tình lúc sau liền lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần cấp Lạc Vân Thường kiểm tra. Không chỉ là bắt mạch. Hắn còn có tinh thần lực già quét Lạc Vân Thường bụng, ở phát hiện kia thai nhi quen thuộc dao động khi, trong lòng chấn động, không dám tin tưởng nhìn Lạc Vân Thường bụng. Kỳ thật hắn vẫn luôn không có nói cho Lạc Vân Thường hắn đã sớm đắc mạch phát hiện nàng trong bụng song bào thai trong đó một cái quá mức chấm tĩnh, thật giống như không có hồn thể chống đỡ giống nhau, nhưng chuyện như vậy hắn lần đầu tiên gặp được, không dám vọng hạ đoạn luận, cũng không nghĩ làm Lạc Vân Thường lo lắng hãi hùng, liền vẫn luôn không có nói ra. Hiện giờ kia an tịnh đến giống như không có dao động song bảo thai chi nhất cư nhiên có vẻ so một cái khác thai nhi càng thêm sinh động, tinh thần lực dao động vẫn là như vậy quen thuộc. Tuy rằng không thể tin được, nhưng bọn hắn đều đã trở lại, kia tiểu quỷ trở về cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự. Sư đệ, làm sao vậy? Hình thiên ý phục hồi tinh thần lại, ha hả cười, không có gì, chính là phát hiện sư tỷ người trong bụng hai cái hoa đều thường hoạt bát Phòng trừng về sau sẽ là tiểu tử thúi nghịch ngậm gây sự thật sự. Thật vậy chăng? ân thực khỏe mạnh, hai cái đều là. Lạc vân thường thở phào nhẹ nhõm khỏe mạnh liền hảo. Nàng y lý thuật tuy rằng không bằng hình tiên ý, nhưng là nàng kỳ thật cũng phát hiện trong bụng hai cái hoa, trong đó một cái giống như đặc biệt đặc biệt tan tĩnh, cho nên hôm nay cảm giác được tiểu gia hỏa kia có động tác nàng mới như vậy kinh hỉ Hạ hầu thần nghe được lời này nhắc tới tâm mới bung xuống. Sau đó lây cơ có việc cùng hình thiên y nói, cùng đi thư phòng. Hình thiên ý nghĩ nghĩ vẫn là không tính toán báo cho hạ hậu thần về hắn hoài nghi, chỉ nói kia hài tử không thành vấn đề, làm hắn không cần lo lắng. Người xác định, thường thường thân thể không có bất luận vấn đề gì. Yên tâm, không thành vấn đề, khẳng định sẽ cho ngươi sinh khỏe mạnh hài tử. Ta nhất để ý chính là nàng, hài tử bất quá là tưởng đền bù một ít tiêm uối Làm nàng không cần hâm mộ nhà người khác có hài tử, chính mình lại quẩn cú ế, ngày Tết đều náo nhiệt không đứng dậy. Hình thiên ý vô vô hắn bả vai, ta hiểu, yên tâm, có ta ở đây sư tỉ khẳng định bình bình an an. Gần nhất ngươi cũng không cần ra ngoài, an tâm thủ nàng chính là. ân cái gì đều không bằng nàng quan trọng. Ai? Hình thiên ý cảm thấy hài tử sinh ra lúc sau có lẽ vị này tỷ phu đại nhân sẽ thực đau đầu có thể lần thứ hai đầu thai đến sư tỷ trong bụng kia tiểu tử, có thể thấy được là chấp niệm tương đương thâm, người này một khi có chấp niệm, khẳng định liền sẽ đa dạng tranh sùng A. Tấm tắc, thật đồng tình người nào đó A. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hình thiên ý ha hả cười, không gì, ta vui vẻ, sư tỉ thật lợi hại, lại một lần song bào thai, long phượng thai gì đó, thật sự là quá tốt. Phiên thoái, vốn dĩ chỉ nghĩ muốn một cái. Tỷ phu ngươi phải hảo hảo nỗ lực lên, đương cái hảo phụ thân nhưng không dễ dàng a. Hạ hầu thần đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Cũng liền ở ngay lúc này, chính viện bên kia chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. Hai người cả kinh, không hẹn mà cùng lao ra đi. Bọn họ chạy ra thư phòng thời điểm liền nhìn đến trong viện mấy cái ám vệ đang theo mấy cái hắc ý gì hả nhân giao thủ. Hạ hầu thần trong lòng giận dữ. Loại này thời khắc mấu chốt cư nhiên có người tưởng sấm hắn địa bàn, có thể thấy được là ý đồ đáng chết. Cử dạ Minh Châu, buồn vương đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì tam giáo cửu lưu tặc tử ban đêm dám sông vào ta tiêu giao vương phủ. Ra lệnh một tiếng, mấy cái ám vệ thoáng hiện ở tường viện bốn cái góc, dơ dạ Minh Châu, lập tức đem tiểu viện tử chiếu đến như ban ngày giống nhau sáng sủa. Ánh sáng rõ ràng dưới tình huống, lại bị ám vệ phát hiện tung tích. Thích khách nhóm trong lòng biết đánh không lại liền tưởng lui lại, vừa đánh vừa lui. Hạ hầu thần lại sao lại chịu đựng bọn họ như vậy tiêu giao, tự mình ra nhập chiến trường đánh gãy bảy tám cái thích khách gân chân, sau đó làm người trói chặt, mang đi cách vách sân đi thẩm vấn, chủ thẩm là hình thiên ý. Mà hắn tắc trở lại lạc vân thường bên người, yên lặng thủ nàng. Vương ra, sân rửa sạch xong. Ơn, tăng mạnh bảo hộ vương phủ, vương phi sắp sinh sắp tới, không đành lòng chút nào sơ suất Là, hiện giờ tiêu giao vương phủ đã bị bảo hộ đến như thùng sắt giống nhau, tầng tầng bảo hộ. Đêm nay những cái đó thích khách có thể xâm nhập trong viện cũng bất quá là đám ám vệ tưởng bắt ba ba trong dọa thôi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở trong sân, tưởng tới gần vương phi phòng lại là trăm triệu không thể. Nho nhỏ một cái vương phủ, hạ hầu thần đã an bài thượng trăm ám vệ giấu kín bảo hộ, chung quanh mấy cái sân cũng bị hắn toàn bộ mua tới. Làm hộ vệ dịch dung hóa thân vì người bình thường ra ở chung quanh bảo hộ, nếu muốn tính bảo hộ binh lực nói, mấy trăm người thủ hộ đều có. Đương nhiên, này hết thể chỉ có hạ hầu thần cùng viên thiên chính cái này ngày xưa quân sư đại nhân biết được, những người khác đều là không biết. Như vậy nghiêm mật bảo hộ hạ hầu thần phòng chính là cho tàn lại trái xú hòa thượng hàn trầm, đối phương dám cùng mễ là dân tộc tạng vu sư cấu kết ở bên nhau, không nói được còn sẽ dùng cái gì âm độc thủ đoạn đối phó bọn họ. Cho nên hắn phải dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán đối phương thủ đoạn, hảo bày ra tầng tầng bảo hộ vòng. Hắn đã quyết định hảo, chờ thường thường làm xong ở cữ, thân thể khôi phục như lúc ban đầu lúc sau lại đi hoàn toàn giải quyết hàn trầm vấn đề. A thần, đừng lo lắng, sư đệ sẽ xử lý tốt. Ấn, năng lực của hắn ta tin tưởng, người hảo hảo dưỡng thai mới là, ngàn vạn vì những cái đó tiểu nhân động khí. Đương nhiên sẽ không, ta lại không đốc. Lạc Vân môi Nàng lại không phải thố ti hoa, vì như vậy điểm động tĩnh liền chính mình dọa chính mình. Nàng dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày rồi, ai cũng không có khả năng khí nàng, chỉ cần hạ hầu thần hảo hảo canh giữ ở bên người nàng, nàng liền cái gì đều không sợ. A thần, lúc này đây ngươi nhất định phải bồi ta. Ơn, nhất định, không chỉ có nhìn ngươi sinh hài tử, ta còn muốn chiếu cấu ngươi ở cữ, thẳng đến ngươi thân thể khát phục, bằng không tuyệt không ra ngoài. kia liền hảo. Lạc Ninh là bọn họ tiếp đuối, hoặc là nói bọn họ hài tử bên trong, Lạc Ninh là chịu khổ nhiều nhất, nhưng lại là nhất chi kỷ hiểu chuyện hài tử Lạc Vân thường thường xuyên cảm thấy chính mình cho đại nhi tử không đủ, nếu có thể nói, nàng tưởng đem Lạc Ninh tiểu dưỡng thành hoạt bát đáng yêu, thậm chí nghịch ngậm gây sự hùng hài tử và nàng dưỡng Ninh nhi lại là hiểu chuyện ngoan ngoan đến làm nàng cảm thấy chính mình không có làm tốt một cái chân chính mâu thân. một đôi tiểu nhi nữ nàng tự nhiên cũng tưởng, Nhưng bọn hắn hai cái hoa từ nhỏ đều là hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt, ở tinh tế thế giới cũng có ra dàn mãi mãi cùng liền can thân nhân quan tâm yêu quý, sùng thành vương tử công chúa sinh hoạt. Lạc ninh tuy giống nhau chịu con ái, nhưng cái kia số tuổi hắn đã bắt đầu sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội trưởng thành sớm ổn trọng khí chất đã là hình thành. Ai đang nghĩ người tới, trong bụng hoa lại giật giật, Lạc vân thường vui mừng rỗi tay phúc đến trên bụng, cảm thụ bên trong tiểu hoa nhi cổ động, bảo bảo ngoan. Quá mấy ngày liền có thể ra tới cùng mâu thân gặp mặt lạc. Trong bụng lạc ninh kích động chào bắt tay, kết quả chỉ có thể cổ động một chút mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không dám lăn lộn động tĩnh gì ra tới, sợ làm nhà mình mẫu thân đại nhân đau. Chỉ có thể đếm nhật tử chờ đợi sinh ra, liên quan hắn hồn thể xuyên qua lúc sau ở tinh tế thế giới tu luyện 100 năm tu vi đã không có hắn cũng chút nào không thèm để ý. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com 609 Lấy hay bỏ. Ở hạ hầu thần nghiêm mật bảo hộ dưới, Lạc Vân Thường thuận lợi chờ tới rồi đại sáng ngày, đau từng cơn từ nửa đêm bắt đầu, từng đợt có rút đau đớn, ngao một hai cái canh giờ ở bình minh thời gian, Thái Dương sơ thăng thời khác, nàng rốt cuộc sinh hạ một cái nữ nhi, trong bụng còn có một cái hài tử lại chưa sinh ra tới. Nhưng lúc này Lạc Vân Thường đã có chút mệt mỏi, khổ chống hàm nhân xâm phiến bổ sung thể lực tưởng mau chóng sinh ra một cái khác hài tử tới. Hoàng hốt gian, Trong đầu chuyển đến một thanh âm Lạc Vân Thường, vốn dĩ con của ngươi không nên trở lại thế giới này, nhưng là hắn chấp nghiệm quá sâu, bị tinh tế thế giới bài xích, hiện giờ hắn tưởng lần thứ hai trở thành ngươi hài tử, nếu tưởng hắn bình yên sinh ra, vậy ngươi cần thiết từ bỏ một ít đồ vật. Cái gì? Lạc Vân Thường mơ hồ bên trong bị tin tức này tạc tỉnh. Ngươi là thiên đạo. Đúng vậy, ta thực không hy vọng các ngươi toàn gia trở lại thế giới này nếu loạn ta quy hoạch. Nhưng thiên đạo thế giới cũng là cá lớn nuốt cá bé, ta không thể không tiếp thu các người, nhưng ta có quyền đưa ra yêu cầu. Nếu ngươi muốn cho lạc ninh bình an chuyển thế, vậy từ bỏ ngươi hiện có võ công hoặc là y đi thuật trong đó giống nhau. Lạc vân thường trong lòng nghi hoặc rất nhiều, lại trong lòng biết không phải tham thảo thời điểm, hơi chút do dự một chút nàng liền quyết định, ta từ bỏ hiện tại tu luyện võ công, ngươi làm ta nhi tử chạy nhanh sinh ra. Cái này ý niệm cùng nhau. Lạc vân thường liền cảm thấy toàn thân sức lực tựa hồ bị người rút đi một nửa, càng thêm mệt mỏi, nhưng nàng cắn răng đem trong bụng hài tử sinh ra tới. Ra tới, ra tới, là cái tiểu công tử. Nghe được hài tử bị bà đỡ chụp quá khóc thành tiếng chi, lạc vân thường trong lòng buông lòng, cả người ngất xỉu đi. Vương phi, vương phi, phòng sinh lại là một trận hoảng loạn, cũng may hình thiên ý liền canh giữ ở bên ngoài. Nghe nói lạc vân thường ngất đi rồi liền lập tức làm người trước cho nàng thu thập hảo, sau đó tiến vào bắt mạch, xác định là kiệt lực mới yên lòng. Như thế nào? Tỷ phu yên tâm, sư tỷ con hảo, bất quá kỳ quay chính là nàng nội lực mất hết, bằng không lấy thân thể của nàng không có khả năng sẽ ngất xỉu đi. Nội lực mất hết. Hạ hầu thân đen mặt, chuyện này không có khả năng, tiến phòng sinh phía trước nàng còn, chẳng lẽ bị hạ dược. Nghĩ đến này khả năng hạ hầu thần liền lánh lệ đảo qua người chung quanh, mấy cái bà đỡ sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống xin tha. Hình thiên ý vội vàng gọi lại hắn, tỷ phu, theo chân bọn họ không quan hệ, chờ sư tỷ tỉ tỉnh lại lại nói, ta đi xem trọng hai đứa nhỏ, sư tỷ bên này làm người thu thập sạch sẽ, hảo hảo dưỡng là được, thân thể không có trở ngại. Lạc vân thường này một hôn mê, vẫn luôn ngủ tới rồi vào lúc ban đêm mới tỉnh lại. Toàn thân đều mềm như bông không có sức lực, cảm giác thật không tốt. Thường thường, lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên chính là quen thuộc mặt, bất quá lúc này một mảnh nôn nóng tâm ưu A thần, hai tử, hai tử thức hảo, ngươi yên tâm đi. Hạ hầu thần thật cẩn thận nắm lấy tay nàng, mất mà tìm lại tâm tình làm hắn rất là bất an, sớm biết rằng sẽ như vậy nguy hiểm hắn tuyệt đối không cho nàng mang thai. Tưởng tượng đến nhi tử làm thê tử chịu mùa hè giảm cân hầu thần liền đối cái kia tiểu tử thúi thích không lên. Lạc vân thường nghe nói hải tử thực hảo cứ yên tâm nhiều, nghĩ đến hôn mê trước những cái đó nàng không khỏi có chút cấp, đem bọn nhỏ ôm lại đây ta nhìn xem. Hạ hầu thần không quá vui, rồi lại không bỏ được nàng thương tâm, đành phải làm bà Vú đem hai đứa nhỏ ôm lại đây. Lạc vân thường nhìn đến một đôi nhi nữ trong lòng vô hạn ôn nu đặc biệt là dừng lại ở tiểu nhi tử trên người kia ánh mắt, đã vui mừng lại bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng biết như thế nào tu luyện, tự nhiên làm tinh tế thế giới đều không muốn làm hắn dừng lại ở bên kia, một hai phải đem hắn lộng trở về, có thể nói về lò nấu lại. Tấm tắc, cũng không biết hắn có hay không ký ức. Phú quân, nữ nhi kêu hạ hầu nhã, nhi tử đã kêu hạ hầu ninh đi. Ninh nhi, hạ hầu thần hơi hơi sử sốt này không phải đại nhi tử tên sao. Ngươi muốn cho hắn kêu Ninh Nhi, Ấn, Hảo, ngươi thích là được. Dù sao đại Nhi tử cũng không ở này, Lạc Ninh cùng Hạ Hầu Ninh vẫn là bất đồng, có thể phân chia sao. Thê nô thuộc tính Hạ Hầu thần một chút cũng không cảm thấy chính mình thực xin lỗi Nhi tử gì đó, dù sao muốn Hải tử cũng là vì làm thê tử càng vui vẻ, đương nhiên là nàng muốn thế nào liền thế nào. Xem qua Hải tử lúc sau Lạc Vân thường tâm tình thả lỏng rất nhiều, bị nhất bang Hạ nhân Hầu Hạ rất khá. Ở cử dương thân, bọn nhỏ cũng không cần nàng nhọc lòng. Nghe nói nội lực mất hết lúc sau nàng chỉ là hoảng hốt một chút liền bình tĩnh tiếp nhận rồi, còn trấn an hạ hầu thần bọn họ có được có mất, mất đi nội lực đổi mẫu tử bình an gì đó thực có lời. Hạ hầu thần đối này lại rất khó hiểu, nào có người bởi vì sinh hài tử mất đi nội lực, này quả thực chính là không thể hiểu được. Nếu không phải hình thiên ý vẫn luôn nói nàng thân thể không có việc gì hắn đều phải đem liền can hạ nhân tra cái đế hướng lên trời, nhìn xem có phải hay không có người phản bội hạ dược gì đó. Hình thiên ý bởi vì còn có tinh thần lực, cảm giác tới rồi hạ hầu ninh kia tiểu quỷ tồn tại đảo đoán được chút cái gì, bất quá thiên cơ không thể tiết lộ, hắn cũng không thể trắng ra nói cho hạ hầu thần việc này. Chứ cái này ra, Lạc Vân Thường ở cư trong lúc có thể nói là bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạc. Thư thái không thôi. Đào mắt, liền đến bọn nhỏ trăm ngày thời gian, hạ hầu thần không có làm ra động tinh gì, chỉ là thỉnh một ít quan hệ người tốt lại đây cùng nhau ăn cơm, sau đó bồi bọn nhỏ rút thăm hoàn thành lão quý củ. Hai tử trăm ngày lúc sau hạ hầu thần liền phải ra ngoài, bởi vì thu được hẳn trầm tính toán làm sự tin tức, hắn không thể ngồi chờ chết. Thường thường, ta đi ra ngoài xử lý xong kia sự kiện liền trở về cùng các người, người hảo hảo ở nhà. Không cần luận đi. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta ở nhà chờ ngươi bình an trở về. Hạ hầu thần đem người ôm đến trong lòng ngực gắt gao ôm một hồi, mới lưu luyến không rời bông ra, sau đó đi nhanh lên ngựa rời đi. Hắn không nghĩ rời đi tiểu thê, nhưng kẻ thù cần thiết giải quyết. Để sớm giải quyết việc này, hắn cần thiết ra ngoài một chuyến. Lạc vân thường nhìn theo hắn rời khỏi sau mới hồi phủ đi, hiện giờ nàng mất đi nội lực, vô pháp cùng hắn kề vai chiến đấu chỉ có thể ở nhà bảo hộ hảo hài tử nhóm. Thiên đạo thu đi nàng nội lực lúc sau, tựa hồ cũng hạn chế thân thể này lại tu luyện nội lực, bất quá không quan hệ, không thể tu luyện nội lực nàng có thể luyện luyện quyền cước công phu. Có đấy ở, nàng tóm lại so giống nhau nhược nữ tử hiếu thắng vài phần. Sư tỷ đừng lo lắng, ta đã cấp tỷ phu chuẩn bị cũng đủ dược, tình hình chung đều không làm khó được hắn. Hình thiên ý ở một bên trấn ăn nói. Lạc vân thường gật gật đầu, Trở lại trong phòng tiếp tục trêu đùa một chút hai hoa, phấn phấn nổ nộn, nộn hài tử nhất bị người đau. Nhưng cùng ngày xưa Lạc Ninh so sánh với, hiện giờ Hạ Hầu Ninh thực lĩnh ngợm, mới mấy tháng đại liền phát huy hắn hùng hài tử bản lĩnh, thích nhất gián Lạc Vân Thường, cái này Mâu Thân, muốn gặp Mâu Thân không được thời điểm liền rộng mở rộng nói khóc thét, khóc đến hạ nhân vội vàng hoang mang rối loạn đem hắn đưa tới Lạc Vân Thường bên người mới an phận xuống Dưới. Lạc Vân Thường nghĩ đến phía trước Ninh Nhi ngoan ngoãn dạng liền rất bất đắc dĩ. Quả thực chính là cực đoan hai cái tính tình A. Bất quá, không thể phủ nhận chính là nàng vẫn là thích nhìn đến hài tử có sức sống bộ dáng. Trước kia Ninh Nhi bởi vì thai độc quan hệ khi còn bé quá mức căn tĩnh, một tuổi phía trước nếm thử đều là hôn mê. Sư tỷ Ninh Nhi vẫn là giao cho ta đến mang đi, bằng không ngươi càng là nguồn chiều hắn chỉ sợ tiểu tử này liền càng là kiêu ngạo khoe khoang. Lạc Vân thường không lắm để ý cười cười, không sao, hài tử hoạt bát điểm hảo. Hiện giờ ta cũng nhàng dối, nhiều bồi bồi bọn họ khá tốt. 610. Vận mệnh ai nói tính? Tức mặc phi dương làm chính mình đồ nhi âm thầm đi theo hạ hầu thần bọn họ xuất phát, hắn tác lưu tại lạc vân thường bên người bảo hộ nàng chu toàn. Vốn dĩ hắn cũng tưởng đi theo, nhưng trăm triệu không thể tưởng được lạc vân thường sinh song hài tử lúc sau cư nhiên mất đi nội lực, cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không dám ném xuống nàng ở chỗ này. Nói hắn lạnh nhạt cũng hảo. Ích kỷ cũng thế, người xa lạ chết sống đích sắc không bằng một cái lạc vân Thưởng quan trọng. Hạ hầu thần là không thể không đi dẫn ra hàng trầm cái kia xú hòa thượng, nhưng hắn lại không cần lên sân khấu, lưu thủ càng tốt. Thậm chí hắn cấp lạc vân Thưởng chiếm quẻ, thế nhưng là đại hung. Hạ hầu thần lại là hữu kinh vô hiểm quẻ tượng, cho nên hắn càng không có lý do gì rời đi. Tức mặc, người đang xem cái gì? Tinh tượng. Hình thiên ý gai gai đầu. Này ngoạn ý hắn nhưng không hiểu Năm đó hàng trầm sự tình bùng nổ lúc sau Ngươi cảm thấy hắn nhất thống hận người là hạ hầu thần vẫn là vân thường Hình thiên ý xứng xốt Đại khái là sư tỷ đi Rốt cuộc nếu không phải sư tỉ nói bọn họ liền thành công Ấn, ta cũng là cho là như vậy Cho nên lần này chúng ta đến hai bên đều phải trọng điểm chuẩn bị Theo chân bọn họ suy xét giống nhau Lạc vân thường mấy ngày nay cũng là ở thực dụng tâm chuẩn bị Tuy rằng nội lực mất hết Nhưng nàng chế dược bản lĩnh còn ở, nhiều chuẩn bị một ít độc dược, mê dược phòng thân luôn là không sai. Mặt ngoài bình tĩnh nhật tử ở huyền thiên đại lục 1059 tháng 5 năm 12 nguyệt 29 ngày đêm đánh vỡ. Nay một đêm, mọi thanh âm đều im lặng là lúc, biệt viện một mảnh khu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, lửa lớn một bốc cháy lên đám ám vệ liền phát hiện, nhưng là phát hiện lúc sau bọn họ lại phát hiện chính mình sẽ không động cũng không thể hô lên thanh tới. Chơ mắt nhìn lửa lớn tiêu đốt, trong lòng nôn nóng lại không hề biện pháp. Trong phòng hình thiên ý là trước hết phát hiện không ổn, hắn nhanh chóng cho chính mình mang lên mặt nạ bảo hộ, sau đó đánh thức lạc vân thường bọn họ, ra tới xem xét tình huống thời điểm phát hiện không ổn, một phen bắt mạch lúc sau như mày, không phải độc, không phải cổ trùng, như thế nào sẽ không nhúc nít đâu. Sư tỉ, các hộ vệ trạng hướng quá mức quỷ dị, làm sao bây giờ? Vì nay chi kế đại khái cũng chỉ có giết hết âm thầm địch nhân, sau đó đánh vượn bọn họ, ta giúp bọn hắn đẩn thân. Đoàn người thiêu đốt thật sự mò, chỉ có chức đem người bảo vệ lại tới. Tức mặc đại ca, người mang theo ta nhanh lên đi cứu người đi. Tức mặc phi dương xem qua các hộ vệ tình huống lúc sau, dối tay ngăn lại bọn họ, sau đó lấy ra một ít đạo cụ, trên mặt đất lấy huyết vì mặc, hỏa ra một cái kỳ quái đồ án, sau đó thiêu đốt một ít lá bửa mặc nhẹ một lát. Cùng với hắn hành động, lấy bọn họ sân vì trung tâm dần dần hiện lên một ít màu đỏ tím đầu sợi, những cái đó tuyến từ nơi khác tới lại phân biệt hệ ở các hộ vệ trên người. Đây là rối gô giật dây. Ta sát, sống ba cái, không, bốn cái thế giới, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy đâu. Vũ thuật. Hình huynh, người tới tiếp tuyến. Hình thiên ý tiếp nhận trong tay hắn kiếm gỗ đảo nhanh trong chặt đứt ánh mắt có khả năng nhìn đến những cái đó tuyến, đường quăng vừa đứt. Những cái đó hộ vệ liền sôi nổi khôi phục bình thường. Vương Phi, chúng ta trước rời đi cái này nguy hiểm nơi đi. ân Sư Tỷ, các người đi trước, ta cùng tức mặc cản phía sau. Không nổi, cùng nhau đi. Chờ hình thiên ý bọn họ phối hợp chặt đứt sở hữu vũ tuyến lúc sau, Lạc Vân thường bọn họ một đám người bay nhanh rời đi vương phủ, chạy ra biển lửa. May mà ở hạ hầu thần rời đi ngày thứ hai lạc vân thường bọn họ liền dọn tới rồi ngoại ô ngoại cái này biệt viện tới, đảo không cần lo lắng liên lụy vô tội bà cánh. lựa lớn đốt cháy cũng chỉ là lạc vân thường bọn họ nhà mình biệt viện. Chân quý đồ vật lạc vân thường đã sớm rời đi trước vây vây tay thu được không gian đi. Hai đứa nhỏ tự nhiên bị đưa đến không gian đi bảo vệ lại tới. Người quả nhiên mạng lớn, như vậy đều thiêu bất tử ngươi. Dưới ánh trăng... Một đạo thon dài thân ảnh ngăn ở giao lộ. Nhìn đến đối phương Lạc Vân Thường đạm đạm cười, quả nhiên, ngươi vẫn là tới tìm ta. Lạc Vân Thường, ngươi vốn là không nên xuất hiện trên thế giới này người vì sao còn bất tử đi. Nếu không phải ngươi, hiện giờ thiên hạ không phải là bộ dáng này. Rõ ràng là ngươi cái này biến số thay đổi mệnh số lại như cũ né qua thiên mệnh trừng phạt. Lạc Vân Thường, ngươi không nên tồn tại. Hàng trầm hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm nàng. Diệt trừ nàng đã trở thành hắn cả đời này chấp nghiệm. Càng đừng nói hắn mấy năm nay trong đầu đã làm những cái đó kiếp trước kiếp ngày mộng, hắn thậm chí cảm thấy trong ngộng mới là chân thật, mà dẫn tới kiếp này thác loạn nguyên nhân căn bản chính là lạc vân thường xuất hiện. Cho nên, nàng đáng chết. Cố tình nàng thay đổi hết thảy lại đột nhiên biến mất lâu như vậy. Hôm nay hắn thực lực cũng đủ, nhất định phải đem hết thẻ ngay ngắn lại đây. Hàng trầm, thuận theo thiên mệnh đi. Mọi việc đều có nhân quả, kiếp này chi phúc kiếp trước tới tu, kiếp này họa cũng có khả năng là kiếp trước tội nghiệt gây ra, người hả tất dây dừa không thôi. Tức mặc phi dương đối hắn là thực nhìn không thuẫn mắt. Đưa một cái đại hòa thượng phải hảo hảo gọi mô bái, một hai phải đúc kết phàm trần thế tục tới, quả thực phàm tâm không ngừng. Lại thấy hàng trầm lấy ra một phen truy thủ, cắt vỡ bàn tay huyết tích nhập hắn dưới chân đồ án bên trong, sau đó lấy hắn vì khởi điểm. Trung quanh hơn 10 mét địa phương đều xuất hiện một bức huyết đổ, huyết sát hoa văn bao trùm bọn họ dưới chân mặt đất. Tức mặc phi dương lánh lệ nhìn về phía đối phương cũng không chậm trễ, lập tức móc ra hán đạo cụ 5 mặt kim sắc lá cờ cắm vào mặt đất, tạo thành một cái sao 5 cánh 5 giờ. Sau đó người khác đứng ở 5 giờ trung tâm vị trí, một phen kỳ quái cổ kiếm cắm vào trung tâm điểm, sau đó lấy ra một cái hồ lô nơi nơi một loại màu trắng ngả chất lỏng rót vào trong đó. Trừ bỏ Vương Phi cùng thần y rìa, những người khác rời xa trận pháp này, không cần bước vào vụ thuật trận pháp bên trong. Các hộ vệ hai mặt nhìn nhau, rời xa Vương Phi nói bọn họ như thế nào bảo hộ. Mau tản ra đi, không cần ảnh hưởng tức mặc đại hiệp cách làm đối kháng, người càng nhiều hắn ngược lại càng không hảo thi triển thực lực. Hình thiên ý xua xua tay thúc dục bọn họ rời đi. Các hộ vệ đối hắn vẫn là thực tôn trọng, biến sôi nổi tối lui. Ngày đến chung quanh trên đại thủ yên lặng chú ý chung quanh động tĩnh Hai bên đều ở yên lặng âm sướng trận pháp khởi động thuật ngữ Trong lúc nhất thời lạc vân thường đảo cũng phân không ra bọn họ ai cao ai thấp Chỉ là như vậy nhìn tức mặc phi dương nghiêm cẩn thái độ nàng trong lòng ẩn ẩn bất an Sư đệ, nhưng có biện pháp Hình thiên ý lắt đầu Hắn tuy rằng bởi vì nữ nhân kêu nghiên cứu quá mễ là dân tộc tạng cổ độc Lại không có học tập vụ thuật phương diện này đồ vật Lạc vân thường âm thầm ru mắt Cư nhiên đối thượng, kia liền hảo hảo tuyệt một chút đi. Hàng trầm, ngươi muốn đỡ cầm hạ hầu tuyên thượng vị là đó là không có khả năng, hiện giờ hắn đã sớm là gần đất xa trời chi tướng, muốn giết ta liền nói thẳng, đừng tìm những cái đó lại nha lại nhải lấy cớ. Hàng trầm mí mắt giật giật, lại không có mở miệng đáp lại. Theo hai bên thuật ngữ càng ngày càng nhiều, Lạc Vân thường rõ ràng nhìn ra tức mặc phi dương trên mặt huyết sắc ở một chút chút hết, trong lòng càng thêm bất an. Cái này trận pháp khẳng định thực hao phí tâm lực, nàng không thể tiếp tục làm hắn đi xuống. Nhưng phải làm sao bây giờ? Lạc vân thường âm thầm lấy ra một lọ trong không gian nghiên cứu ra tới lợi hại nhất mê dược cùng một lọ độc nhất nước thuốc, sau đó hung hăng chiều hàn trầm trên người nem tới. Phanh mà một tiếng, tia hai bình dược đều ở còn không có đụng tới hàn trầm thời điểm đã bị đánh nát, sau đó thấm bảo ngầm. Lạc vân thường cắn cắn môi, thực tửa không căm lòng. Hàng trầm khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tựa hồ ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. 611. Từng người trân trọng. Lạc Vân thường bực bội nhìn về phía Hàn trầm phương hướng, lần này hành động nếu nàng có vũ lực giá trị nói, rời đi nơi này hoặc là công kích hàng trầm đều có thể nhẹ nhàng nhiều, nhưng nàng cố tình ở sinh hài tử thời điểm bị thiên đạo tác đi nội lực. Tổng cảm thấy thiên đạo là cố ý làm sự. Hay là thế giới này thiên đạo còn tưởng chỉnh bọn họ phu thê? Ừ, đây là không có khả năng thành công. Lạc Vân Thường hiếp mắt nhìn về phía hàng trầm, trong không gian một con nhỏ nhỏ sinh vật bị nàng bất động thanh sắc để vào ngầm, sau đó yên lặng nhìn. Hình huynh, mang Vân Thường đi. Sư tỷ Lạc Vân Thường gật gật đầu, hình thiên ý mang theo nàng liền phải rời đi trận pháp nơi. Bốn cái người bịt mặt như bóng với hình vây lại đây, rõ ràng muốn ngăn trở bọn họ. chung quanh hộ vệ thấy thế bảy tám cá nhân bọc đánh lại đây. Hai người một tổ ngăn lại những người đó, làm cho Lạc Vân Thường bọn họ thuận lợi rời đi. Lạc Vân Thường lại làm hình thiên ý đem nàng đưa tới một bên ngọn cây, khiếp mắt nhìn về phía Hàn trầm nơi phương hướng. Lúc này hai bên làm ra trận pháp đều đã tới rồi cuối cùng thời điểm, có thể nhìn ra được hai loại lực lượng ở giữa hồ va chạm, ai cũng không nghĩ nhận thua mà tức mặc phi dương hiển nhiên đã trước lộ ra mệt mỏi, khỏe miệng đều tràn ra thơm máu. Hàng trầm sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, tốt xấu không có hộp máu. Hàn Trầm, ngươi nhưng đủ chấp nhất, đã chết cũng đừng trách ta. Hàn Trầm trong lòng cười lạnh, chết đã đến nơi còn kiêu ngạo, cho rằng sẽ nghiên cứu chế tạo một chút độc dược gì đó liền rất ghê gấm sao. Đang nghĩ ngợi tới, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một trận đau nhức, túi đầu trận mắt vừa thấy, tức khắc hoảng sợ không thôi, cho rằng hắn nhìn đến một con cả người khoác màu bạc vảy đồ vật ở cắn hắn chân, nhưng thứ này như thế nào lại đây, hắn kết giới đâu Nhất đáng giận chính là này, chỉ hư hư thực thực con tê, tê thú loại cư nhiên còn ở hấp thu hắn trận pháp vũ lực, hàng trầm hạ ý thức liền tưởng lộng chết này giã đồ vật, nhưng hắn mới vừa vừa động chân, kia đồ vật liền trực tiếp cắn đứt hắn một chân, sau đó phi thoán một chút, cắn đứt hắn hai tay trưởng, chắp tay trước ngực đều làm không tới, càng đừng nói tiếp tục thi pháp. Yêu vật, yêu vật. Lạc Vân Thường, ngươi quả nhiên không phải phàm nhân. Lạc Vân Thường, ngươi đáng chết. Kêu tiểu thú cho hắn tới một cái xuyên tim lạnh, hàn chầm nhìn ngược huyết động, tức khắc ngã xuống đi, chết không nhắm mắt nhìn về phía lạc vân thường phương hướng. Vì cái gì, vì cái gì liền kém cuối cùng một bước hắn vẫn là thua. Ông trời không nên đứng ở hắn bên này sao? Phúc, lạc vân thường cũng trực tiếp một đầu tài đi xuống, nếu không phải hình thiên ý lôi kéo, nàng liền mặt chấm đất rơi xuống đi. Sư tỷ Sư tỉ, người thế nào? Rơi xuống đất lúc sau hình thiên ý đem người ôm ở trên người, khẩn trương bắt mạch, lại phát hiện lạc vân thường đột nhiên sinh cơ tiêu hao hơn phân nửa, tựa hồ thân thể bị đào giống một nửa trạng thái. Nghĩ đến kia cổ quái tiểu thú hắn trong lòng rất là thấp hỏng, sư tỉ, vừa mới kia chỉ là cái gì? Không biết đâu, thú vương cho ta phong thân. Bất quá hắn nói qua, không phải bị bất đắc dĩ không cần dùng, dùng sẽ hao tổn ta tâm đầu huyết, cả đời chỉ có thể dùng ba lần. Mỗi lần yêu cầu một giọt tâm đầu huyết tới điều khiển nó vì ta diệt trừ trong lòng đại hoàn hoạn. Ngươi, tâm đầu huyết cũng không phải là đùa dỡn a kia chính là người sinh cơ tinh khí nơi. Trách không được nàng sinh cơ suy giảm, thọ mệnh chỉ sợ đều thiệt hại không ít. Hình thiên ý ảo nào đấm mặt đất một quyền, chuyện như vậy hắn cư nhiên cái gì cũng không biết, thật là quá đáng giận. Khu khu tức mặc phi dương điều khiển hắn trận pháp phá hủy hàn trầm sở làm cho vu thuật lúc sau, cả người cũng thoát lực nhưng hắn như cũ dây rũa đi đến lạc vân thường bên người, ánh mắt trầm trọng. Rồi tay tưởng sờ sờ nàng mặt, cuối cùng lại dừng ở nàng trên vai, tội gì như thế. Tuy không biết ngươi muốn trả giá cái gì đại giới, nhưng ta tin tưởng sẽ không nhẹ nhàng, mặc kệ như thế nào, ta không hy vọng ngươi quá mức bị thương. Là bằng hữu nên cho nhau nghĩ cách trợ giúp đối phương mới là. Tức mặc phi dương thở dài, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình đã sống được đủ lâu rồi. Mặc dù chết cũng là không sao cả. Không chỗ nào cầu liền không sợ gì cả. Hắn hiện giờ tâm thái đại khái chính là ở chỗ này sống đủ rồi đi. Tức Mặc Phi Dương, mặc dù ngươi không có bởi vậy hiến tế sinh mệnh, ngươi cũng muốn rời đi thế giới này. Tức Mặc Phi Dương mày nhăn lại, thanh âm này, nói thật ra, hắn thực không thế. Nhưng hắn lại không cách nào ngăn trở thanh âm này xuất hiện, cũng ẩn ẩn cảm giác được chính mình kháng cự không được nó. Ta là quy tắc của thế giới này. Vũ trụ vạn vật đều không thể siêu thoát quy tắc ở ngoài, lạc vân thường thay đổi hạ hầu thần đã định vận mệnh, cũng thay đổi ngươi cháu trai vận mệnh, nàng xuất hiện ở mỗi cái thế giới đều sẽ thay đổi hoặc nhiều hoặc ít người chung quanh vận mệnh. Ta đối nàng đã thực hoan dung, nhưng ngươi không thể lưu tại thế giới này tiếp tục che chở nàng. Tức mặc phi dương nhăn lại mi, nàng sợ làm mỗi một sự kiện đều là không thẹn với lương tâm, thay đổi hạ hầu thần vận mệnh cũng là đương nhiên sự. Dựa vào cái gì hạ hầu thần như vậy một lòng vì nước, vì dân đại tướng quân phải bị người lợi dụng, đương hạ hầu thần đá cây chân. Liên bởi vì ngươi nhìn chúng hạ hầu tuyên cái kia thái tử. Qua đi đủ loại, ta không nghĩ cái cỏ, dù sao đã như thế. Nhưng tương lai vận mệnh, ta không hy vọng làm nàng quay dày, cho nên ngươi đến đi. Cho nên, cảnh đường cũng là vì ngươi tưởng suy yếu vân thường trợ lực mới lộng đi. Kia không phải ngươi sửa quản, ít nhất hắn được đến chân chính hạnh phúc. Nếu ngươi bảo đảm vân thường bọn họ một nhà vô ưu sẽ không cố tình chèn ép bọn họ, ta liền cam tâm tình nguyện rời đi nơi này. Phải biết rằng lúc trước tới nơi này cũng không phải ta sở hy vọng. Thiên đạo trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi điều kiện này. Vốn dĩ nó liền vô pháp đối lạc vân thường phu thê làm cái gì, suy yếu bọn họ phu thê trợ lực cũng chính là không hy vọng bọn họ ngày sau làm sự tình mà thôi. Đến nỗi thương tổn bọn họ phu thê. ha, ha. Nhân ra đi hai cái cao cấp thế giới, tích lũy công đức một thân đều ánh vàng rực rỡ, tuy là thiên đạo cũng không dám thật sự thương tổn bọn họ a Lạc Vân Thường cũng không biết được tức mạc phi dương cùng thiên đạo giao dịch, lúc sau nàng kiệt lực ngất xỉu bị hình thiên ý đưa về tiêu giao vương phủ bên trong, mà tức mặc phi dương xác định nàng an toàn vô ưu lúc sau liền mang theo đồ nhi hồi phái điểm thương đi. Mấy tháng lúc sau, tức mặc phi dương cấp phái điểm thương trưởng môn cùng Lạc Vân Thường bọn họ phân biệt lưu lại thư tử Nói là cuộc đời này muốn đi tìm cái đào nguyên ẩn cư, không hề vào đời. Lạc vân thường đối này rất là hồng nghi, lại bởi vì tức mặc phi dương đổ nhi bảo đảm cùng kia phong mang mật lệnh thư từ từ bỏ. Tức mặc phi dương cho nàng lưu lại tin, mỗi một câu mở đầu cái thứ nhất tự tổ hợp lên liền trở thành một câu, ta đi trở về, trân trọng. Ẩn ẩn cảm giác việc này khả năng cùng thiên đạo có quan hệ, nhưng lạc vân thường cảm thấy tức mặc phi dương trở về hiện đại cũng là tốt. Nơi này hắn không có vướng bận, trở lại hiện đại còn có chân chính thân nhân, tái ngộ đến hoạt bát đáng yêu tiểu nữ sinh nói không chừng là có thể đủ tìm được chính hắn phu quân. Nguyện hắn trân trọng, hạnh phúc. Mà nàng hiện giờ liền hoa ở nhà dưỡng thân thể, hạ hầu thần ra ngoài rửa sạch kia Phật Sơn tàn lưu thế lực cũng ở nàng giết chết hàng trầm lúc sau một tháng liền về nhà tới. Từ đây vợ chồng hai người liền ở Thanh Vân Trấn Mang Hoa, qua tầm thường bá cánh nhật tử. Cấp hạ hầu Linh Nhi trợ lực còn ở giúp đỡ nàng, thuận tiện giật dây một chút, làm Đông Vân Quốc bên này cùng nàng bảo trì liên hệ, làm những cái đó làm quan bận việc đi. Kinh này một chuyện, hạ hầu thần xem đến thực hai, có khả năng hắn thường thường tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm. Đông Vân Quốc không có hắn cái này tướng quân, còn có khác tướng tài, nhưng thường thường cùng bọn nhỏ chỉ có hắn này một cái phu quân cùng cha. 612. Thiên ngoại lai khách Phu thê ân ái sinh hoạt mấy năm lúc sau, Lạc Vân Thường cùng Hạ Hầu Thần vẫn luôn không có từ bỏ làm việc thiện, thanh vân Trấn miễn phí học đường cùng các loại từ thiện sự nghiệp đều ở một chút xử lý lên. Bọn họ làm buôn bán kiếm tiền có một nửa đều đầu nhập ở từ thiện sự nghiệp bên trong, trên người công đức càng là càng tích càng nhiều. Dẫn đối mặt sau thiên đạo tưởng lại lộng điểm cái gì đều không thể động bọn họ hai vợ chồng. Mà hạ hầu ninh tiểu xoái ca từ kiếp trước ngoan ngoán công tử dưỡng thành kiếp này kiêu ngạo tùy ý, không bám vào một khuôn mẫu tiêu giao công tử. Bé ngoan biến thành hùng hài tử, làm lạc vân thường phu thế thật thật thể hội một phen mang hài tử không dễ tư vị. Biết chân tướng lạc vân thường tỏ vẻ tâm tình hảo phức tạp, ngoan ngoan manh hoa biến thành hùng hài tử, nàng là lại bất đắc dĩ lại vui mừng. Thường thường, ngươi than cái gì? Không có gì. Chỉ cảm thấy ta cả đời này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, có đôi khi chính mình đều tưởng không rõ. Ngốc, người cuộc đời này xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa đương nhiên chính là vì gặp được ta, yêu ta, sau đó gả cho ta, cùng ta bạch đầu dai lão Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, lao phu lão thê người, cư nhiên còn nói loại này buồn nôn hề hề nói. Nhưng ngẫu nhiên ngắm lại đại khái cũng đúng không, nàng không biết rốt cuộc nhiều lợi hại nhân tài có thể tính vĩ đại. Nhưng nàng thực may mắn cả đời này đi vào thế giới này, gặp hạ hầu thần như vậy cái nam nhân. Từng có chua sót, nhưng càng nhiều lại là ngọt ngào cùng kích thích. Tinh tế thế giới kích thích, huyền thiên đại lục là trước khổ sau ngọn. Nửa đời sau nàng đều là bị người nam nhân này sủng đến trong xương cốt đi, mặc kệ chung quanh nam nhân như thế nào trái ôm phải ấp, hắn lại từ đầu chí cuối chỉ cần nàng một cái, không có bị mặt khác mỹ nhân sở hoặc. Nửa đời sau bọn họ bình bình đạm đạm tình yêu. Nàng cảm thấy đây là chân chính tầm thường sinh hoạt, bình đạm, ấm áp mà mỹ lệ. Lạc vân thường cảm thấy bọn họ cả đời này đại khái chính là như vậy đi xong liền kết thúc. Nhiên, chờ đến hạ hầu ninh tỷ đệ 18 tuổi sinh nhật ngày đó, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi bánh kem, sau đó ngồi ở nóc nhà xem ngôi sao thời điểm, bầu trời đêm tiếp theo nói quang ảnh bay tới, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là thú vương cùng một chiếc cao lớn thượng tinh xe. Lạc Vân Thường đều bị này đột nhiên xuất hiện người sợ ngây người, trong đầu mố căn huyền liền mẻ lên, ta sát, thiên đạo lại tưởng lăn lộn bọn họ toàn ra. Sự thật chứng minh, nữ nhân giác quan thứ 6 là thực chuẩn. Thú Vương nhìn đến bọn họ phong hoa tuyệt đại cười cười, sau đó liền khẩn cấp nói, đại tiểu thư duy la tinh vực cái kia hệ thống tổng bộ tình thế mất khống chế, bọn họ tưởng thỉnh các người trở về hỗ trợ. Lạc Vân Thường, nàng trong lòng là cự tuyệt. Hạ hầu thần càng là những mày, tím lân đại ca, ngươi lại như thế nào tới? Ai, đường động như thế nào tới, dù sao là vì tiếp đại tiểu thư trở về hỗ trợ, cũng không biết cái kia bộ môn người làm thứ gì, ra đường rẽ giải quyết không được, hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên liền tìm thượng ta, tưởng thỉnh các ngươi đi hỗ trợ. Ha ha, thú vương đại đại, chính ngươi giải quyết đi. Chúng ta đều 7 chục tuổi, thật chạy bất động. nay không là vấn đề. Đi duy la tinh vực, các người liền sẽ bị thiên đạo cải tạo thành tinh tế người trưởng thọ gen. Hạ hầu ninh cười lạnh một tiếng, không đi, nơi đó không có gì đáng giá chúng ta lưu luyến. Thú vương sừng sốt, đánh giá hạ hầu ninh nửa sẽ trận mắt há hốc mồm, ninh tiểu tử. Người cư nhiên đã trở lại nơi này. Hạ hầu ninh ngạo kiều điếu môi, không phản ứng. Thú vương lại ha hả cười rộ lên, vô vô hắn bả vai, hảo tiểu tử, có tiền đồ A. Ngươi này luyến mâu tình kết thật là đột phá phía chân trời đâu. Câm miệng. Hạ Hầu thần híp mắt nhìn chằm chằm hướng nhà mình nhi tử, ngươi có lao đại ký ức. Hạ Hầu Ninh tức khắc cứng đờ, dấu diếm mười mấy năm tổng cảm thấy muôn xuyên. Lạc Vân Thường phiên trợn trắng mắt, này đều khi nào còn tranh luận cái này. Đại tiểu thư, ngươi thật muốn theo ta đi, bằng không sớm hay muộn muốn nương cập Lạc Phong cùng Lạc Hi bọn họ huynh ngồi hai. Bọn họ nói nếu chủ hệ thống vấn đề giải quyết không được Ương cập không chỉ là duy la tinh vực không an bình, rất nhiều lớn nhỏ thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí huyền thiên đại lục bên này nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy nghiêm trọng. Lạc vân thường như mày, thực mau liền có quyết định, vừa lúc ta cũng tưởng nghiệm phong nhi bọn họ, đi một chuyến cũng đúng, bất quá, lần này chúng ta toàn ra vận mệnh nhưng không nghĩ bị thiên đạo sửa tới sửa đi. Khẳng định, về sau các ngươi chính mình tưởng lưu tại nào liền nào. Cái kia dược thần hệ thống cũng sẽ hoàn chỉnh còn cấp đại tiểu thư, lại còn có miễn phí cho nó thăng cấp đến một tinh thần cấp hệ thống. Nga, như vậy hy vọng bọn họ trở về hỗ trợ, rốt cuộc ra cái gì đường rẽ. Lạc Vân Thường trong lòng nhưng thật ra rất tò mò, ngắm lại ở huyền thiên đại lục quá an nhàn nhật tử cũng mười mấy năm, tựa hồ đi phấn đấu một phen cũng khá tốt. Bất quá, nữ nhi lại ở chỗ này có thích người, cùng viên quân sư ra tiểu nhi tử thanh mai trúc mã lớn lên. Sau đó sinh ra tốt đẹp nhất mối tình đầu, lương tỉnh tưng duyệt. An tiết thời điểm mới định ra tới thuyết minh năm chọn cái ngày lành thành thân đâu. Lạc Vân thường nhìn về phía nhà mình nữ nhi, hạ hầu nhã trong lòng có chút thấp hỏng, lại vẫn là cắn cắn môi kiên cường nói, cha, nương, nếu là các ca ca tỷ tỉ, tỉ có nguy hiểm, vậy các ngươi liền đi thôi. Ta đã bị các ngươi sùng ái 18 năm, nhưng ca ca tỷ tỷ lại 18 năm chưa thấy được các ngươi, khẳng định rất tưởng niệm. Ngoan nữ nhi, thiên y ghi môn là ngươi hậu thuẫn, ngươi viên thúc thúc bọn họ cũng sẽ bảo hộ ngươi, tiêu giao vương phủ hết thể đều từ ngươi tới kế thừa. Nương không nghĩ làm ngươi làm cái gì đại sự, chỉ hy vọng ngươi có thể hưởng thụ đến một nữ nhân bị ái hạnh phúc, sau đó gia đình viên mãn, hạnh phúc. Ơn, nữ nhi minh bạch, cha mẹ, có viên đại ca chiếu cô ta, các ngươi yên tâm đi. Lạc vân thường còn tưởng công đạo cái gì? Lại phát hiện ở phía trước hạ hầu ninh tựa hồ đã đem lớn nhỏ sự vụ đều ném cho nữ nhi đi tiếp nhận, hắn chính là một cái tiêu giao thiếu gia, nữ nhi ngược lại muốn quản lý gia nghiệp, còn có lớn nhỏ sự vụ, nhân mạch đều là cùng hạ hầu nhã hội báo. Hạ hầu ninh bị nàng chừng lập tức nhấc tay đầu hàng, nương, ta là cô ý rèn luyện tỉ tỉ, cũng là dự cảm có một ngày chúng ta khả năng phải rời khỏi mới cô ý rèn luyện nàng. Người A Nói đến cùng Nhà mình nhi tử vẫn là săn sóc ga, dự cảm đến sự tình gì, sớm liền chuẩn thỏa đáng, lúc này bọn họ tựa hồ có thể hoàn toàn không có lo lắng rời đi. Ngày thường nữ nhi cũng là thực độc lập, trong nhà lớn nhỏ sự đều có thể đủ xử lý đến đâu vào đấy, thật là, ơn, tôi luyện rất khá. Ai, lại nhìn không tới nhà mình bảo bối nữ nhi thành thân sinh con, hảo tiết nuối.